Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 1121-1125 A Tu La Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong tối tâm, ở một nơi hoang vắng không người, đột nhiên một đảo đổn. Quang hiện lên ở chân trời. Trong đôn quang, một cô gái thanh tú như ẩm như hiện. hạ hầu lan sắc mặt có chút tái nhợt. Khẽ cắn hàm răng thỉnh thoảng. Lại quay đầu có chút sợ hãi nhìn ra phía sau. Nhưng cái gì cũng không. Có. Nhưng hai mắt tuy không nhìn thấy. Lấy thần thức của tu sĩ Nguyên Anh. Đã cảm giác được lão quái vật nọ càng ngày càng gần. Không lâu trước. Đó còn ngoài 200 dặm Giờ mới qua thời gian một chén trà nhỏ. Khoảng cách đã rút ngắn một nửa. Nhưng tốc độ độn quang của mình cũng đã tới cực hạn. Hạ hầu lan than nhỏ một tiếng, nghĩ không ra mình đường đường là con. Gái của tán tiên lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Nếu như đang ở thượng giới chỉ là ly hợp kỳ, mình căn bản không để vào trong mắt. Lắc đầu, giờ nghĩ mấy cách đó cũng không có ý nghĩa, tuy tình thế đầy. Nguy cơ, nhưng nàng cũng không hối hận lựa chọc nọ đuổi theo mình Đại ca có thể hóa nguy thành an Hạ hậu lan là người chi ăn báo đáp Nếu như đổi thành tân nguyệt Tông Chúa đừng lấy oán trả ơn Đất là mừng rồi Đừng hy vọng nàng xả thân vì Người khác Nhất thể lưỡng phách Nhưng hoàn cảnh lại khác nhau Đã sớm hình thành Tính cách hoàn toàn khác nhau Bất quá hả hầu lan hiển nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy mà mất. Mạng. Nên thoát thân thế nào đây? Nàng một mặt độn tốt xúc ra toàn lực. Một mặt suy tư. Đột nhiên cô gái biến sắc đổn quang chợt chậm rồi ngừng lại có chút. Kinh nghi nhìn về phía trước. Bởi vì tổ thông đuổi theo không tha cho nên mới vừa rồi đại bộ phân. Sự chú ý của nàng đều đặt ở phía sau. Không nghĩ tới phía trước lại có. Hai cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Người tu tiên nguyên anh Trung Kỳ chẳng lẽ là đồng bọn của đối. Phương, cái này nên làm sao bây giờ? Hạ hầu lan sắc mặt vô cùng khó coi tình hình này so với dự đoán còn. Muốn bất ổn hơn, đã lâm vào tuyệt địa rồi sao? Không đúng, khí tức này có chút quen thuộc. Trong lúc cô gái đang mờ mịt thất thố, nhưng lại phát hiện chuyện cũng không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Tâm tư của nàng không khỏi linh hoạt hẳn lên. Trừ lâm đại ca, mình tại giới này cũng không có quen biết bằng hữu. Nào cũng khó trách trước kia nàng chỉ là một người tu tiên linh động. Kỳ nho nhỏ cùng phụ thân vẫn ẩm cư trong núi sâu. Sau lại thứ tỉnh mới phát hiện mình tại linh giới cũng là nhân vật. Đại danh đỉnh đỉnh. Mà theo tính cách của Tân Nguyệt, người tu tiên. Nhân giới quả thực chẳng khác gì kiến hôi, Hiển nhiên sẽ không quen. Biết, hạ hầu lan mỗi ngày, mặc dù cũng có một chút thời gian khống chế thân. Thế mà tính cách của nàng cũng không kêu ngạo ngang ngược như Tân. Nguyệt, nhưng theo trí nhớ xung hợp. Thật ra cũng không phải là cô gái. Ngoan ngoãn bán thân cứu cha như mấy năm trước. Bất quá đối với Lâm Hiên thì đặc biệt thứ nhất là đại ca vào thời. Điểm khó khăn nhất đã giúp mình đoạn ký ức này cũng khắc ghi trong. Lòng thứ hai tự nhiên là do hợp tình đan. Thuốc này mặc dù không có hiệu quả như dự đoán nhưng cũng không phải là một chút tác dụng cũng Không có trong bất chi bất giác cũng có ảnh hưởng tình cảm của hạ hầu. Lan đối với lâm hiên. Loại ảnh hưởng này mặc dù rất nhỏ nhưng nước chảy đá mòn ở sâu trong. Trái tim từng chút từng chút một mà thẩm thấu cũng không thể nhận ra. Ngay được. Nói đơn giản chính là sau khi uống vào hợp tình đan mặc dù không có hiệu quả về ái tình. Nhưng lại có thể từng chút từng chút một mà ra. Tăng độ hào cảm. Bằng không hạ hầu lan sẽ không bất chấp nguy hiểm. Xả thân cứu lâm. Hiên. Chứ dù có bị ảnh hưởng bởi thiên địa pháp tắc. Thì với tu vi. Thực lực của nàng hiện tại. Đối với người tu tiên ly hợp kỳ. Cho dù. Bất ổn nhưng cũng không có khả năng mất mạng. Nhân giới trừ lâm đại ca. Mình cũng không có bằng hữu tu sĩ cấp cao. Mà hai cố linh lực cường đại nọ đã nói rõ thân phận. Đều là người tu tiên thượng giới. 89 chín phần mười là phụ thân phái. Thủ hạ tới tìm mình. Dù sao năm đó, mình cùng phụ thân sau khi có mâu thuẫn đã bỏ nhà ra. Đi, một mình phá toái hư không đi tới giới này. Bình tâm mà nói, hạ hậu lan cũng không muốn cùng hai người này gặp mặt. Tu La Môn còn hơn 10 năm mới mở ra, nàng cũng không muốn bị bắt. Trở về. Nhưng mà ngay lúc này cũng không thể nào khác được tính mạng hiện. Nay đang bị lâm vào nguy hiểm, thoát hiểm mới là điều quan trọng, về. Phần những cái khác đương nhiên cũng tạm thời vứt ra khỏi đầu. Vì vậy hạ hầu lan cả người thanh mang nổi lên bay đón hai đảo khí tức, nọ. Cách nhau bất quá chỉ hơn 10 sẵm, bất quá chỉ 2-3 hơi thở, thì đã gặp nhau. Là công chúa. Nam tử tướng Mạo Tao nhã trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cuối cùng. Không phụ chủ nhân phó thác, sau khi trở về, phần thưởng cũng đủ có. Thể để cho bọn họ trong ngàn năm tu hành cũng không lo. Công chúa. So với nam tử, nữ tử gọi là huyết linh nọ, tại linh giới chính là kiếm. Thì tùy thân của Tân Nguyệt Hiển nhiên càng thêm hiểu rõ tính cách. Của chủ nhân, vội vàng trào trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Huyết linh bách hạp là các ngươi cha ta phái các ngươi tới hạ giới. Tìm ta hạ hầu lan từ bản chất mà nói cùng Tân Nguyệt đều là một người. Mấy năm nay đã sớm dung hợp ký ức truyền thừa, chậm rãi mở. Miệng nói, vâng công chúa, mời theo chúng ta trở về nam tử gọi là bách hạp nọ. Cũng thi lễ, nhưng lặng lẽ đem đường lôi của hạ hầu lan ngăn lại. Hiện tại đừng nói nhiều như vậy, các ngươi hẳn cũng cảm giác được ta. Hiện tại đang bị người đuổi giết, với tu vi của hai người các ngươi. Có thể phá toái hư không đi tới giới này nhất định là cha ta tự ra. Tay như vậy tình huống so với ta cũng khác các ngươi hẳn là có thể. Mang theo một ít bảo vật có tùy cơ truyền tống phù hay không hả hầu. Lan vội vàng mở miệng hỏi. Nghe tên tùy cơ truyền tống phù cũng biết cùng truyền tống chẳng có. vài phần tương tự. Bất quá là đem trận pháp phong ấm trong phù triện một lần có thể truyền tống mấy chục vạn dặm, mang theo cũng hết sức thuận tiện, nhưng cũng có một khuyết điểm lớn, không thể giống như trận pháp xác định được vị trí sau khi truyền, tống đến tột cùng bị đưa đến nơi nào toàn bộ dựa vào vận khí. Cho dù là thế, cũng làm cho các môn phái chế tạo, nhưng tài liệu chế tạo cũng hiếm, đại bộ phận tài linh giới cũng thuộc về dạng vật chỉ có Thể ngộ chứ không thể cầu. Hơn nữa chế tạo loại phù triện này ít nhất cũng phải chế phù sư thiên. Cấp tông sư mới có thể. Cũng như vậy tùy cơ truyền tống phù cũng có phân cấp bậc, phù triện. Cấp bậc càng cao, không chỉ khoảng cách truyền tống càng xa, hơn nữa. Tốc độ khởi động cũng càng nhanh. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Nghe nói cao phẩm tùy cơ chuyện tống phù Cơ hồ có thể chỉ trong thời Gian một hơi thở là khởi động Đương nhiên điều kiện tiên quyết để Làm được như vậy Thì tu sĩ phải xuất ra một ít nguyên khí Nhưng chỗ Tốt không cần nói cũng biết Khi gặp nguy hiểm Có thể kịp thời chạy Thoát có lá phù như vậy Cơ hồ chẳng khác nào nhiều thêm một tính Mạng Bất quá loại tùy cơ chuyện tống phù bậc này Mặc dù là với thân phận của Tân Nguyệt cũng chưa từng thấy qua. Huyết Linh cùng Bách Hạp nghĩ. Cũng đừng nghĩ tới bất quá bọn họ nếu vâng mệnh tới tìm mình khi rời. Đi, phụ thân có khả năng cho một hai tấm tùy cơ chuyện tống phù cấp. Thấp, nghe công chúa nói như vậy. Huyết Linh trên mặt lộ ra vài phần trần. Chờ, có thì có. Bất quá dùng ở chỗ này có phải quá lãng phí hay không? mặc Dù ở hạ giới chúng ta bị ảnh hong bởi thiên địa pháp tắt, nhưng hay. Người Ngô tỷ cùng công chúa liên thủ đối địch với tu sĩ ly hợp ca y bơ y. Thường cũng không phải là không thể. Hừ, nếu chỉ là lựa chọc nọ, hợp lực ba người chúng ta quả thật chứ. Chắc đã sợ hắn, nhưng các ngươi chớ quên, nơi này không phải linh. Giới chúng ta chỉ là khách mà thôi, không có bằng hữu. Mà đối phương lại chưa chắc đã không có người giúp. Công chúa nói có lý, huyết linh so với an nguy của điện hạ chỉ tấm. Tùy cơ chuyện tấm phù cũng không tính là gì bách hạp hơi trần chờ Rồi quả huyết nói đối phương đã không xa, nhanh đừng trì hoãn. Được, ta rõ rồi. Nữ tu gọi là huyết linh mặc dù trong lòng không nỡ bỏ ra, nhưng cũng... Rõ ràng nặng nhẹ, vội vươn tay ra, vỗ xuống bên hông kim quang trợt. Lói, một phù triển lớn chừng bàn tay hiện lên ở trước người. Ở trên hoa văn phù khắp, so với linh phù nhân giới còn phức tạp hơn. Nhiều tin tưởng cho dù với kiến thức uyên bắc như của Lâm Hiên đối. Với hoa văn phù chú ở trên đó, một cái cũng không nhận ra. Huyết Linh khẽ thở dài một cái. Vì tránh né một tu sĩ ly hợp sơ kỳ Lại phải sử dụng bảo vật quý trọng như vậy Nếu như đồn tới linh giới Sợ rằng răng cũng bị cười rớt xuống Trong mắt hiện lên vẻ không nỡ Nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định Thời gian không được phép trì hoãn Lửa chọc theo như lời công chúa Nói cách nơi này cũng đã không tới 50 dặm Môi anh đào hé mở, lầm bẩm chú ngữ, hai tay cũng không ngừng biến ảo. Đánh ra từng đạo pháp ấm cổ quái. Chuyện gì xảy ra trừ nha đầu nọ, lại thêm hai cố khí tức không kém. Chẳng lẽ là có người giúp đỡ tụi thông nhíu mày, lầm bẩm nói. Từ linh lực dao động cho thấy bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ. Loại cấp bậc này mà muốn ngăn cản mình. Tù thông khóe miệng lộ ra nụ cười châm trọc, mặc dù mới vừa rồi, hắn. Bị hạ hậu lan cùng lâm hiên liên thủ làm cho chật vật không chịu nổi. Nhưng hai người này lại khác, thực lực không thể dùng cảnh giới bề. Ngoài mà cân nhắc thật khảo cứu thì còn vượt xa tu sĩ nguyên anh hậu. Kỳ một bậc, loại biến thái này tu tiên giới tuyệt đối không có nhiều lắm, hắn. Không tin hai người giúp đỡ Hạ Hầu Lan cũng là loại phá toái hư không. Tới nhân giới, mặc kệ như thế nào, nữ tử này thân phận mình căn bản không thể chêu. Vào, phải thừa dịp nàng ta hiện tại suy yếu, đem diệt sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tùng Thông trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn cả người Phật quang lóe. Sáng tốc độ phi độn càng nhanh. Ở bên kia trên bầu trời điện mang bắn ra bốn phía, rõ ràng là bầu. Trời trong xanh đã có bông tuyết như lông ngông không ngừng bay. Xuống, mộng như yên cùng la ra lão tổ đang đánh tới hừng hực khí thí. Thật ra chân thật nói về thực lực, lão quái vật họ la nọ sợ rằng hơn. Một chút, mặc dù hai người đều là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn... Có được huyết thống thiên sát minh vương. Mặc dù trải qua nhiều đời truyền thừa như vậy đã phi thường mỏng. Manh nhưng uy lực của chân huyết cũng không phải là bình thường. Dù sao âm tư lục vương cũng có thể so sánh với tán tiên. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ trận đại chiến trăm vạn năm. Trước âm tư giới thế như trẻ tre, linh giới bị đánh cho hoa rơi nước. Chảy cuối cùng bởi vì có chút nguyên do đặc biệt, dẫn tới chân tiên. Can thiệp. Thật ra trước kia, linh giới, âm tư giới, cổ ma giới cũng không phải. Không có đánh qua, chỉ là loại cục diện có tính áp đảo này cũng là lần. Đầu tiên. Trong đó, dĩ nhiên có phần linh giới cùng ma giới bộc phát đại chiến. Chưa tới 10 vạn năm, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, mà âm tư. Giới dĩ giật đãi lao Binh cường mã tráng Nhưng quan trọng nhất Vẫn là các cao tầm có sự trinh lệ quá lớn Trước kia những kẻ thống trị âm tư giới Cũng không thua gì tán tiên Hai bên so kẻ nhau Thường thường cũng không phân biệt được thắng bại Mà chấm dứt Nhưng đứng đầu lục vương đời nọ Quả thực là một nhân vật Kỳ tài nếu không phải có ẩm tình khác Nàng sớm đã phi thăng Mặc dù lưu lại âm tư giới Nhưng tam đại tán tiên nhân tột Tam đại Yêu vương yêu tột hợp lực nàng cũng không ngại Sáu người liên thủ Hơn nữa còn có mấy người là độ kiếp kỳ đỉnh phong Cũng hoàn toàn ngăn cản nàng không được mà thảm bại Cho dù vậy Nàng ta cũng chưa có thi triển ra thực lực chân chính Khi bắt đầu Người linh giới cũng không rõ ràng cho đến sau đó lại chạy Qua rất nhiều khúc chít Đã nhìn thấy nàng cùng ba chân tiên động Thủ Mới biết được tại trận chiến này Nữ tử này vẫn còn hạ thủ lưu tình Chỉ là lúc này đây cuộc chiến của hai giới tựa hồ đã khác trước kia Theo lý thuyết có một cao thủ tỏa chấn đáng sợ như vậy Âm tư giới đã Sớm thắng Dường như vị đứng đầu lục vương đứng đầu vẫn không muốn dừng lại. Không phải không muốn, là nàng cố ý, cố ý làm cho linh giới hấp hối. Cố ý chờ tiên giới đến. Làm vậy là vì cái gì? Đáng tiếc trận đánh cuối cùng tại Bắc Cực Linh Quang Điện bất luận là ngũ vương còn lại của âm tư giới hay là thủ lính linh giới nhân yêu. Hai tục cũng không có tư cách vào. Chỉ biết là kết quả cuối cùng, vị tuyệt thế đứng đầu âm tư hồn phi. Phách tán ba vị chân tiên cũng một chiếc hai trọng thương. Biết chân tướng cũng chỉ có hai vị tiên nhân bị trọng thương, nhưng... Đối với tất cả những gì phát sinh, bọn họ vẫn luôn kín miệng. Chuyện thượng cổ tạm thời không đề cập tới thực lực của thiên sát. Minh vương cũng có thể so với phụ thân của Tân Nguyệt, hắn truyền thừa chân huyết, lão quái vật la ra hiển nhiên so với mộng Như Yên thì hơn. Một bậc, nhưng lại không toàn lực ra tay. Thứ nhất, mục đích của hắn cũng không phải muốn diệt sát Như Yên tiên, tự hai người tuy có chinh lịch nhưng cũng không lớn, nếu như hắn tung hết thần thông đánh bại có lẽ là có thể, nhưng diệt sát bất quá. Chỉ là si tâm mộng tưởng mà thôi. Biết rõ là vô vọng Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện điên sổ la Gia lão tổ chỉ muốn chia sẻ Làm cho vạn Phật tôn cùng thiên nhai hải Các xu thế như nước với lửa Mà muốn làm được điểm này Có một điều kiện tiên quyết Chính là thân Phận của mình tuyệt không thể bại lộ Nếu không thì chỉ là uổng tông Mà thôi Vì vậy hắn thực lực mặc dù so với mộng Như Yên thì hơi mạnh hơn, nhưng... Đánh ngược lại bị chói chân chói tay trên bầu trời tuyết rơi kín. Một... Mảng bóng xanh hấp dẫn ánh mắt, đó là pháp bảo của Như Yên tiên tử, mà... Là ra lão tổ thì đỡ trái hở phải, nhìn qua chật vật tới cùng cực. Nhưng mà kể thế nào, cũng phải cuốn lấy nữ tử này trong thời gian. Ngắn, nếu để thoát khỏi... Cơ hội là đã không có khả năng hoàn thành. Nhiệm vụ. Đáng giận. Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận. Bất quá nữ tử này là người tu tiên ly. Hợp kỳ trước mắt cũng sống đã hơn ngàn năm tuổi. Đương nhiên không có. Khả năng ngực to não teo. Dần dần trong ánh mắt cũng đã toát ra vài phần nghi hoạt. Mà la ra lão tổ mặc dù đỡ trái hở phải. Nhưng vẫn lưu ý vẻ mặt của. Mộng Như Yên thấy vẻ mặt của nàng trong lòng cũng trầm xuống một chút, nữ tử này hiển nhiên đã bắt đầu hoài nghi tiếp tục ở chỗ này. Trì Hoãn hiển nhiên có hại hơn lợi. Nói như thế nào, mình cũng đã tranh thủ cho tụi thông lâu như vậy, nói, vậy lựa chọn nọ hẳn là đã đạt thành mục đích. Nghĩ đến đây, liền cười một tiếng dài tiên tử không nên tức giận. Chuyện mà tội thông đảo hữu nhờ tại hạ đã làm xong cáo tử. Lời còn chưa dứt, chiếc phiến của hắn đã điểm về phía trước, hắc quang. Chợt lói, một tấm thuẫn bài hiện lên thuẫn này do thiên địa nguyên. Khí tụ lại cao hơn 10 trượng, mặc dù mộng như yên tế ra hàng vạn. Hàng nghìn bóng kiếm khí thôn Sơn Hà, một chút đã đem thuẫn này xé. Rách nhưng nhiều ít cũng tranh thủ cho hắn một chút thời gian. La ra! Lão tổ hóa thành một đảo cầu vồng bay vút về bầu trời xa xa. Muốn ngăn cản, mộng như yên cũng có thể ngăn hắn lại, nhưng ngay lúc... Này, nàng sao còn có tâm tình cùng đối phương dây dưa, Pháp bảo vừa. Thu lại thì lập tức nhắm hai mắt lại tìm kiếm tung tích Lâm Hiên. Mà làm kẻ khác không ngờ được chính là Lâm Hiên giờ phút này cũng... Đang cùng người khác đánh nhau khí thế Nguyên hắn sau khi phát hiện ra ý định của tiểu muội Muốn cùng nàng Hội hợp Cho dù có nguy hiểm Thì mọi người cùng nhau gánh Với tính Cách của lâm hiên để cho một cô gái xả thân cứu giúp Mình lại yên Tâm thoải mái đào tẩu Chuyện như vậy hắn làm không được Tuy nói tiên đạo gian nan Nên rời xa nguy hiểm Bất quá nam tử hán Đại trưởng Phu Trung Quy cũng có việc nên làm, có việc không nên làm. Lão quái vật ly hợp kỳ thì thế nào, ép quá thì liều mạng với ngươi. Nguyên độn tốc của Lâm Hiên Đắc toàn bộ xuất ra, vậy mà bay chưa kịp. Xa, đã đụng phải mấy hòa thượng. Ba lựa chọc đều đến từ vạn Phật Tông, đều là nhân vật trưởng lão. Nguyên Anh Kỳ, một gã sơ kỳ, một gã trung kỳ, còn có một lão quái vật. Hậu Kỳ. Không cần phải nói, khẳng định là đi giúp tội thông. Cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai bên tự nhiên là ra tay. Lúc đầu ba gã lừa chọc nọ còn không biết Lâm Hiên là ai, nhưng vừa. Nhìn thấy thần thông của hắn, tên lừa chọc thậu kỳ đã hết điên cuồng. Lên, quan ra ngõ hẹp, tên khốn kiếp này lại là người khởi xướng mọi sung. Đột, là vạn Phật Tông thủ tỏa la hán đường. Lão già không huyến kia. Thì ra người này là nguyên anh đào tẩu ngày đó. Với thế lực của Phật. Tông không bao lâu đã giúp hắn tìm được thân thể thích hợp. Người này vừa mới đoạt xá xong. Sau đó liền cùng hai vị sư để đi tới. Hiên viên thành khi trên đường đi cảm ứng được linh lực của Thái. Thượng trưởng lão bồn phái sư thúc tụ thông biết hắn gặp cường. Địch vội vàng chạy tới tương trợ, kết quả vừa lại đụng ngay Lâm Hiên. Nếu như không phải tên lừa chọc này muốn giết người đoạt bảo, mình làm. Sao phải như chó nhà có tang trốn đông trốn tây tiểu mùi hôm nay? Sao có thể sinh tử chưa biết, cũng không biết nàng có rơi vào tay tội. Thông hay không? Lâm Hiên bình sinh kẻ địch rất nhiều, nhưng mà làm cho hắn nghiến răng. Thống hận cũng không có nhiều, tên không huyến này nói như thế nào. Cũng có thể xem như đứng hàng đầu. Mà đối với kẻ đã phá hủy pháp thể của mình, không huyến cũng hận không. Thể đem trừ hồn bái cốt, thân thể đoạt xá mặc dù không tệ, nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc, so với bản thân ban đầu thì cũng thua kém nhiều. Chỗ, hai bên thần thông ra hết, thủy hỏa không dung, mặc dù muốn tiết kiệm. Pháp lực, Lâm Hiên không có sử dụng linh bảo, đem thi ma, xuyên sơn. Giáp, còn có Nguyệt Nhi cùng nhau gọi ra. Lại tế khởi Ngọc La Phong, nguyên là ba người đánh một mình hắn. Hiện, tại ưu thế nhân số lại nghiêng về phía hắn. Ngoài mấy ngàn dặm hạ hầu lan trên mặt tràn đầy lo lắng huyết linh. Nhanh lên, lửa chọc tội thông nò, đã cách không tới 20 mươi rằm. Công chúa, người đừng vội tùy cơ chuyện tống phù này, không chỉ có. Là hạ phẩm hơn nữa còn có chút tàn phá, lúc khởi động tốc độ sẽ chậm. Một chút nam tử tướng mạo tao nhã nọ trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Nhỏ giọng an ủi. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một đảo cầu vồng xuất hiện xa xa trên. Bầu trời, hạ hầu lan vẻ mặt thoáng xanh mét, cũng may ngay lúc này. Một thanh âm, cổ kính truyền vào tay, tùy cơ truyền tống phù rốt cuộc đã khởi động. Phù chuyển bên ngoài phun ra một cột sáng màu trắng sữa. Sau đó không gian chợt mơ hồ, một cái gì đó giống như truyền tống trận. Xuất hiện ở bên cạnh ba người. Đương nhiên, không phải truyền tống trận thật sự, mà là hư ảnh do linh. Lực cấu thành, nhưng hiệu quả mà nói thì không có gì khác nhau. Công chúa, U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ Hậu Lan gật đầu thân hình chợt lóe cùng hai thủ hạ đi vào. Trung gian hư ảnh. Nữ tử gọi là huyết linh nó không dám trần chờ vội vàng đánh ra một. Đảo Pháp quyết tiếng vù vù nổi lên, một đảo ánh sáng nhô hóa bao vây. Quanh thân thể ba người. A-di-đà Phật. Cùng lúc đó, tùy thông trên mặt lại lộ ra vẻ kinh sợ xuất hiện, hắn. Mặc dù chưa từng thấy tùy cơ chuyện tống phủ nhưng đoán cũng có thể. Đoán được vật nọ là cái gì? Nhân giới tuyệt không có bảo vật như vậy, nữ tử này quả nhiên là người. tu tiên linh giới. Nếu để cho nàng chạy, hậu hoàn vô cùng. Tùy thông trởn mắt hết lớn. Tay vỗ mạnh ra sau đầu. Một ngụm máu từ trong miệng phun ra Đón gió chợt lớn lên Biến thành một chữ Phật lớn Vù một cách đã nhập Vào thân thể của hắn Sắc mặt tuổi thông thoáng cách đã trở nên đỏ sấm Như máu Thân hình dù gì biến mất không thấy Sau một khắc lại xuất hiện ở bên Mét truyền tống trận Phá không thiểm Cũng là thần thông không gian Nhưng so với thuấn di càng thêm thâm ảo Phức tạp, mặc dù với tu vi của tội thông bình thường cũng thi triển. Không ra, lúc này hắn đã sử dụng bí thuật đại hao nguyên khí. Vô luận thế nào cũng không thể để cho nữ tử này còn sống tội thông. Trong mắt ló lên hung áp, làm gì còn nửa điểm khí độ cao tăng thoạt. Nhìn càng giống như một sát nhân cuồng ma. Nhưng cho dù vậy, vẫn chậm một ít, truyền tống đã bắt đầu. Không. Tụi thông kinh sợ hét lớn, mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào trong quần. Ánh sáng màu trắng sữa. Ở bên kia. Linh quang chợt hiện, lệ khí tận trời đột nhiên một tiếng kêu rên. Chuyện vào tay. Không, không có khả năng. Cái gì mà không có khả năng đắc tội với ta, ngươi chỉ có thể chết. Thanh âm lạnh như băng của Lâm Hiên truyền vào tay, sau đó hàng trăm. Hoàn ảnh tụ lại trong không gian, một thân thể không huyến trên không. Đa thủng lỗ chỗ. Lâm Hiên lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát vì đại tu sĩ này. Hắn, Nguyệt Nhi Thi Ma còn có xuyên sơn giáp liên thủ, vốn so với ba. Gã lừa chọc vạn Phật tông mạnh hơn nhiều, huống chi không huyến vừa. Mới đoạt xá, thực lực suy giảm, huyền âm bảo hạp lại thêm rượu sát âm. Mặt của Nguyệt Nhi cũng đều hiển lộ thần thông Sau khi cùng thi Triển làm cho pháp bảo của ba lão quái vật hoàn toàn mất đi hiệu quả Chỉ có thể dùng tay không đối địch kết quả chỉ gần nửa chén trai nhỏ Đã nhất nhất mất mạng Linh quang chợt lói Một đứa trẻ con cao chừng một tất hiện lên cả Người tỏa ra ánh vàng Lão gia hỏa này đã luyện thành la hán chi thể Mặc dù không có thân thể thần thông cũng không phải chuyện đùa, chính là lần trước Lâm Hiên đã để cho hắn chạy thoát. Nhưng lần này thì khác, Lâm Hiên đã rõ ràng chi tiết của lão lựa chọc. Đồng thời với việc thân thể của hắn đã thi triển cửu thiên vi bộ bay, vọt tới. Không huyến trong lòng kinh sợ cùng xuất hiện, vẻ mặt nhìn Lâm Hiên, tràn đầy oán độc Đương nhiên sự sợ hãi càng nhiều hơn. Cả người linh quang hiện lên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm. Hơi, không cần phải nói thần thông thuẫn gì. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra vẻ dễu cợt, cũng không có lấy ra cây giáo. Của tuyết hồ vương, mà là vươn tay ra, không nhanh không chậm điểm về. Phía trước, nhanh, theo thanh âm của hắn, giữa không trung lục mang chợt lóe, lộ ra hỏa. Vóng thiêu đốt, vừa lúc chụp ở phía trước Nguyên Anh, không huyến nhìn. Qua, đã phản phất sắp đâm đầu vào. Lâm Hiên sớm đã bố trí bấy dập. Không huyến không khỏi kinh hãi, vội vàng dừng lại, muốn vòng sang nơi. Khác, nhưng lại phát hiện thi ma, xuyên sơn giáp, Nguyệt Nhi còn có. Lâm Hiên, mỗi người đều đứng một phương vị, đã đem tất cả đường lui của hắn toàn bộ phong tỏa. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, vạn Phật tông sẽ không bỏ qua. Cho ngươi, nếu như ngươi thả cho ta một con đường sống do lão nạp làm, chủ ăn oán của ngươi cùng vạn Phật tông toàn bộ sẽ xóa bỏ có được. Không trên mặt không huyễn hiện lên vẻ âm trầm, chậm rãi mở miệng. "Xóa bỏ Lâm Hiên sở sở tẩm, thần sắc nghi hoặc hỏi: Không sai đảo hữu Tông pháp kỳ lạ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như. Vậy thật sự rất giỏi tiền đồ còn xa cũng không phải lão nạp có thể. Sánh bằng nhưng vạn Phật tôn ta là một trong bảy đại thế lực ngươi. Có một mình làm sao đấu lại không bằng hóa thù thành bạn có được. Không trong thanh âm không huyến tràn ngập sự hấp dẫn. Hừ, ngươi cho rằng lâm mỗ sẽ tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của ngươi. Sao lâm hiên trên mặt lại tràn đầy vẻ khinh thường? Lão nạp đường đường thân phận tu sĩ hậu kỳ sao lại đi lừa dối, ngươi? Nếu như không tin ta có thể phát huyết thể đảo hữu nghĩ thế nào? Cái này, lâm hiên hơi chần chừ vẻ mặt biến ào bất định. Không huyến trong lòng vui vẻ, đang muốn nói thêm vài lời mê hoạt đột. Nhìn một tiếng vù vù rất nhỏ chuyện vào tay Hắn có chút kinh ngạc Quay đầu chỉ thấy sau lưng mình Xuất hiện một ma trùng hoa văn Loan Lộ Đúng là Ngọc La Phong mà lâm hiên thuần dưỡng Không ổn không huyến rõ ràng đã bị lừa gạt Lùi thì đã chậm tử Bụng Ngọc La Phong đã bắn ra một mũi nhọn mảnh màu đỏ tím Chợt lóe Lên đách nhập vào thân thể của hắn Sau đó tụi thông cảm thấy khí lực cả người biến mất. Ngươi tính kế ta. Không sai trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười dễu cợt hóa thù thành. Bạn, ngươi tưởng lâm mố ngô ngốc sao, huống chi cho dù ngươi thật có ý. Đỉnh như vậy, hôm nay cũng không thể các ngươi đem lâm mố bước đến. Tình trạng như vậy, tiểu mùi sinh tử chưa biết, ta cùng với vạn Phật. Tôn sớm đã thù không đợi trời chung bảy thế lực lớn thì thế nào? Một, ngày nào đó ta sẽ cho lũ lừa chọc các ngươi biến mất khỏi nhân giới. Nhìn ánh mắt của Lâm Hiên không huyến trong lòng xuất hiện sự hối. Hận, sớm biết như thế mới vừa rồi không bằng nguyên anh tự bảo hôm nay. Rơi vào trong tay đối phương không biết kết cuộc cuối cùng sẽ phải như thế nào? Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho hắn đi tìm chết thống khoái như Vậy bất quá hiện tại cũng không có thời gian xử lý Tay áo bào phất Một cái, một cái hộp ngọc bay vút ra Lâm Hiên đem nguyên anh màu vàng Kia thu vào, sau đó ở mặt ngoài dán đầy cấm chế phù triện Rồi đem thu vào trong lòng Mặc dù đã trì hoãn thời gian một chén trà nhỏ Nhưng tục ngữ nói cứu Người như cứu họa cũng không biết tiểu muội thế nào rồi. Vừa nghĩ đến điểm ấy, Lâm Hiên trong lòng khẩn trương đang muốn đổn. Quang bay đi đột nhiên trong lòng rùng mình. Không biết vì sao có một loại cảm giác rất cổ quái. Phản phất như bị người nào đó ở một bên giò xét. Lâm Hiên có chút cứng ngắt quay đầu lại. Nhưng bốn phía vẫn là mây lánh đạm gió thanh thang trừ những dấu vết. Mới vừa rồi chiến đấu ra cái gì cũng không có Chẳng lẽ cảm ứng sai lầm Lâm Hiên đem thần thức thả ra cũng không có thu hoạch Mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc nhưng không thể tiếp tục trì Hoán ở chỗ này có lẽ thật sự đã quá nghi thần nghi ruột nghĩ tới đây Lâm Hiên đem cảm giác bất an vứt ra khỏi đầu cả người thanh mang nổi Lên biến mất ở phía chân trời Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau Cách chỗ vừa rồi Chừng trăm trượng Linh quan trói mắt Một cô gái Khuyên quốc khuyên thành tử trong bụi cây nhô đầu ra Mộng như yên Lúc này vị thái thượng trưởng Lão thiên nhai hải các Để nhất nữ tu Danh chấn thiên vân 12 Châu Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh Nghi Trận đại chiến mới vừa rồi Nàng xem cũng có chút hoa cả mắt Mặc dù Xét thực lực mà nói Lâm Hiên hôm nay so với nàng còn có trinh lịch Rất lớn nhưng không nên quên tiểu tử nọ bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ lại có thể diệt sát đại tu sĩ như là chém dưa vậy Quả thực khó tin Nhớ lại năm đó đừng nói chính mình chính là vọng Đình Lâu cũng không có thực lực như vậy Thần thông bản thân không nói Lâm Hiên sở học hỗn tạp càng làm cho kẻ. Khác bất ngờ tuyển sủng khống thi thuật, bất quá làm kẻ khác kinh ngạc. Chính là hắn sủng vật xuyên sơn giáp của hắn. Mặc dù thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng, nhưng quả thật là đại. Yêu tục hóa hình hậu kỳ. Thế tục có một câu danh ngôn gọi là Giang Sơn Đại Hữu Nhân Tài Xuất. Dùng tại tu tiên giới cũng không sai qua mấy trăm năm nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lâm tiểu tử này có lẽ sẽ thay thế được. Vọng đình lâu trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ha, ha tiếng đại, ca này thật ra không có gọi sai như yên tiên tử án mắt nhìn ra xa. Nguyên ban đầu nàng bởi vì lâm hiên giúp mình không ít ở đáy lòng, cũng có chút cảm động. Cho nên mới quyết định vì hắn suốt đầu bất quá. Hiện tại. Ha <cười> ha đại ca thật đúng là tiền đồ vô lượng có lẽ hy vọng phi thăng. Linh giới của mình sẽ rơi vào trên người hắn. Mộng như yên nghĩ như thế. Dù sao muốn phá toái hư không cũng phải. Vượt qua được thiên kiếp chỉ có tu sĩ ly hợp hậu kỳ mới có hy vọng. Với thiên tư cùng với Thọ nguyên thừa lại chỉ sợ cũng chỉ có thể tu. Luyện đến trung kỳ Hy vọng độ kiếp không đủ hai thành Bất quá về sau phi thăng thế nào Trong tay nàng lại nắm giữ một bí Ẩm nguyên ý đỉnh ban đầu vào lúc thích hợp Sẽ tìm vọng đỉnh lâu mà Hợp tác Bất quá hiện tại xem ra Có lẽ Lâm Hiên là lựa chọn tốt hơn Người này có thần thông như thế Nổi trong 200 năm tiến cấp ly Hợp hẳn là không có vấn đề Chỉ hơi chần chừ mộng như yên vương tay bấm một đảo pháp ấm thân ảnh. Thước tha của nàng nhất thời trở nên như có như không. Sau đó nhằm về phía Lâm Hiên rời đi mà bay đi. Hiện tại nàng cũng không có ý định hiện thân, mặc dù cũng có chút ý. Định tương lai cùng Lâm Hiên hợp tác trong đầu, nhưng nàng không muốn. Làm cho Lâm Hiên biết mình từng trợ giúp cho hắn. Nếu không sẽ bị nghĩ... Là thi ăn để mưu đồ được hồi báo. Như yên tiên tử làm việc tùy tâm sở dục đồng thời tính tình cũng kiêu Ngạo trước kia nàng giúp lâm hiên cũng không biết đối phương có tiềm. Lực như vậy. Mặc dù tương lai thật cùng đối phương hợp tác cũng là hợp tác đôi bên. Cùng có lợi nàng cũng không muốn bị người khác xem nhẹ. Bất quá có chút kỳ quái. Lâm Hiên ở chỗ này tội thông lại đi nơi nào? Mới vừa còn có thể cảm ứng được hắn một chút thần thức, hiện tại lại hoàn toàn biến mất. Như yên tiên tử quyết định ẩn tại một nơi bí mật gần đó, chỉ lúc cần thiết mới trợ giúp cho Lâm Hiên. Mà tất cả những cái này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng thần thức của hắn. Mặc dù so với tu sĩ cung cấp thì cường đại hơn nhiều cũng phát. Hiện chung quanh có chút không ổn. Nhưng đến tổt cùng là thật có người nhìn trộm hay không cũng không dám. Khẳng định dù sao ẩm nặng thuật của tu sĩ ly hợp cũng không phải. Chuyện đùa bằng vào Lâm Hiên hiện tại muốn tìm ra thì cũng có chở. Ngại rất lớn. Lâm Hiên đem chuyện này vứt ra khỏi đầu toàn lực phi hành ước chừng. Nửa bữa cơm sau thì Lâm Hiên độn quang chậm rồi ngừng lại. Nơi hắn hiện tại đứng đúng là nơi vừa mới truyền tống từ biểu hiện. Mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng trong không khí vẫn lưu lại một chút linh lực dao động. Nếu như đổi lại là một người tu tiên khác cho dù có thể cảm giác ra. dị thường cũng khẳng định không rõ tình huống. Nhưng lâm hiên thì khác. Một là hắn kinh nghiệm qua mấy lần truyền. Tống cử ly siêu xa nhất là lần từ yêu linh đảo quay về vũ châu, thậm chí còn phá toái hư không. Cho nên đối với chấn động linh lực của truyền tống sinh ra, Lâm Hiên xem như phi thường quen thuộc. Huống chi đối với trận pháp, hắn cũng có nghiên cứu, mặc dù không hơn. Tông sư nhưng so với trận pháp sư bình thường cũng cao minh hơn. Nhiều, truyền tống cũng là một loại trận pháp Căn cứ theo sở học suy đoán. Lâm Hiên phán đoán ra nơi này nhất định là đã kinh qua một lần truyền. Tống cử ly xa. Đương nhiên không thể so với mấy lần truyền tống của mình. Nhưng khoảng cách ít nhất cũng phải tới cả chục vạn dặm Có thể là tiểu mùi hay không? Lâm Hiên gãi gãi đầu cổ quái nhất. Chính là nơi này rõ ràng không có truyền tống trận mà nơi linh lực chấn động kích liệt nhất lại là tư không. Quái, dựa theo lẽ thường trung ương truyền tống trận mới là nơi mà linh lực hỗn loạn nhất. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại, đem thần thức thả ra, đem phủ cận tinh tế tìm tòi. Không có, quả thật không có truyền tống trận. Quái thật. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể, tiểu mũi là con gái tán Tiên có lẽ trên người có chứa bảo vật gì đó, ví dụ như nói đem truyền. Tống Trần Phong ấm vào trong phù triện. Loại thuật nghịch thiên này, nhân giới không có khả năng cũng không. Đại biểu cho linh giới không có. Lâm Hiên tâm cơ quả thật không sai, suy đoán này đã đúng 89 phần. 10. Chỉ kỳ quái chính là, nàng nếu có bảo vật như vậy, mới vừa rồi sao lại. Không lấy ra chẳng lẽ chỉ có thể dùng một người. Nếu như tiểu mũi thật truyền tống đi. Lừa chọc tội thông tuy là ly. Hợp kỳ cũng chỉ có trờn mắt mà ngó. Nghĩ tới đây lâm hiên thở vào nhẹ nhóm. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của bản thân. Nhưng hẳn là không sai. Công chúa linh giới nào có thể dễ dàng mất mạng như vậy. Chỉ là lừa chọc tội thông đã đi đâu. Nghĩ đến đây. Lâm Hiên không khỏi cảnh giác quan sát chung quanh, may mà cũng không phát hiện ta hành. Tung của kẻ địch thiếu ra kế tiếp chúng ta nên thế nào? Cái này, Lâm Hiên cũng lâm vào suy tư, nếu như dựa theo tâm ý của hắn mà nói. Tự nhiên là về thành hiên viên trước, lấy huyết sao đan vào tay. Bảo vật nó có thể giải bách độc, nỗi thống khổ của tầm tâm có thể. Thoát khỏi. Nhưng làm như vậy, nguy hiểm quá lớn tội thông không có tìm được tiểu. Mỗi 89 phần 10 cũng sẽ trở lại trong thành, nói không chừng. Còn có thể phái ra nhân thủ để truy tìm hành tung của mình. Bây giờ đi thành hiên viên cơ hồ chẳng khác nào tự chui đầu vào giò. Chuyện ngu ngốc như vậy Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi làm, dù sao. Vũ Vân Nhi cũng nói trong vòng một năm cầm tâm chỉ chịu một chút. Thống khổ nhưng tính mạng thì không đáng ngại. Huyết sao đan muốn tới tay nhưng cũng không nên xuất đầu. Dù sao vì chuyện cụ Nhi kết anh, mấy tháng sau mình cũng phải trở lại. Nơi này. Khi đó, hai chuyện cũng có thể cùng làm. Lâm Hiên không phải tiểu tử miệng còn hôi sữa dễ xúc động cân nhắc. Lợi hại rồi mới định ra hành động. Thời gian còn lại đi tới chỗ cầm tâm xem một cái thứ nhất tránh né. Thứ hai lấy thần thông của bản thân phối hợp luyện đan thuật đương. nhiên lấy lam sắc tinh hải làm hậu thuẫn mặc dù không thể giải kỳ. độc nhưng hẳn là có thể giảm bớt thống khổ. Mặt khác nguyên liệu chuyển anh đan thực đã hồi môn tính thời gian. Cũng đủ để mình đem ma anh một lần nữa tế luyện, đem họa ngầm giải. Trừ thì mới thực trở thành bảo vật để nhị nguyên anh. Như vậy thực lực của mình hẳn là có thể tăng trưởng thêm một đoạn. Nói thật, lần này cùng tội thông giao thủ thứ nhất là có tiểu muội Trợ giúp thứ hai đối phương nhiều ít cũng có chút khinh địch, cho nên mình mới có thể liên tiếp vận dụng vài loại thần thông cùng bảo vật. Lợi hại đánh cho lừa chọc trở tay không kịp. Cuối cùng cũng có chút may mắn. Nếu còn gặp lại thì không còn chuyện tốt như vậy nữa bảo vật của. Mình có cường thỉnh thần thông có nhiều nhưng cảnh giới trinh lịch. Cũng không có cách nào san lấp khẳng định chỉ có bài trần sinh tử một đường. Chuyện cần phải làm là phải nhanh chóng tìm một linh địa khai động. Phủ mà tu luyện chỉ có tiến cấp nguyên anh hậu kỳ đối mặt với tu sĩ. Ly hợp bản thân miễn cứng còn có lực liều mạng. Nghĩ tới đây, lâm hiên hóa thành một đảo cầu rồng nhằm về phía chân. Trời bay đi. Không lâu thanh quang chợt lóe, thân ảnh mộng như yên hiện lên tại. Chỗ mà hắn vừa mới rời đi. Nhận thấy phủ cận còn lưu lại linh lực hỗn loạn như yên tiên tử có. Trúc ngạc nhiên đem thần thức thả ra. Rất nhanh, nàng những đôi mắt đẹp bay về phía một ngọn núi nhỏ cách. Đó không xa. Ở giữa sườn núi, phát hiện một cách đồng, mơ hồ có mùi hôi thối thổi. Ra, mộng như yên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại cả người linh mang lóe. Ra, nàng không phải sợ gặp nguy hiểm gì mà là để ngăn trở mùi hôi. Thối buồn nôn kia. Sau đó bay vào trong sơn đồng trong, hống, bên trong truyền ra tiếng chu của giã thú, nhưng lại tràn ngập sự sợ, hãi, tam mục chư yêu nhìn thấy quái vật trước mắt rất giống heo rừng, lại có ba con mắt, mộng như yên ngẩn ra, bất quá chỉ là yêu thú bạc hay mà thôi, linh trí chưa mở ra, nhưng, linh áp đáng sợ trên người mộng như yên, làm cho nó cảm thấy một nỗi, Sợ hãi trước đó chưa từng có, liều mạng co rúng vào một góc. Ồ, mộng như yên ở bên cạnh trư yêu, nhìn thấy cái gì đó có chút quen. Thuộc trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tay áo bào phất một cái, tam. Một trư yêu đã bị quẳng ra xa. Đồ vật vật nọ lộ ra, như yên tiên tử trởn mắt há hốt mồm, lại là nửa. Đoạn thân thể bị trư yêu xem như thực phẩm, nhưng vẫn chưa gặm tới. Quần áo mặc ở trên nửa đoạn thân thể này lại là của tội thông. Làm sao có thể? Mặc dù rất khó chịu với vạn Phật Tông, nhưng lão gia hỏa này là ly hợp. Kỳ thân thể sao có thể bị hủy đi, lại bị chư yêu mật hay xem là thực phẩm mà ngậm trở về đây? Như yên tiên tử cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng đến tột cùng là xảy ra cái gì? Thì lại không thể thăm dò ra. Cùng lúc đó. Cách nơi này ước chừng trăm vạn dặm Có mấy tu sĩ đang rằng co. Hạ hầu Lan. Huyết Linh. Bách Hạp. Ba người đến từ Linh Giới. Nhưng lại. Bởi vì thiên địa pháp tắc. Tu Vi chịu nhiều hạn chế. Đang đem tuổi. Thông vây vào giữa. Tuổi thông giờ phút này. Làm gì còn nửa phần kiêu ngạo trên mặt tràn. Đầy vẻ phấn nộ. Nhưng càng nhiều hơn là vẻ buồn bực thân thể của hắn. Lại chỉ còn lại có một nửa. Từ bụng trở lên tựa như bị một con dao. sắc bén chặt thành hai đoạn vậy. Hai chân đã không còn. Mặc dù lão. Quái vật này không biết thi triển bí thuật gì. Làm cho vết thương phát. Da kim mang mờ mờ. Không có máu chảy ra. Nhưng tình huống bất ổn thì. Lại rất rõ ràng. Đáng giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp biến cố như vậy Nguyên là thợ săn Hiện vị trí lại đổi thành con mồi tụ thông con Ngươi không ngừng xoay chuyển Thế nào tình huống như vậy Đảo hữu chẳng lẽ nghĩ còn có cơ hội chạy Trốn sao bách hạp chậm rãi mở miệng nói Vậy các ngươi muốn thế nào tụ thông mặt đầy vẻ lo lắng chậm rãi Mở miệng hỏi Như thế nào nữ tử gọi là huyết linh nọ sửa sang lại mái tóc bên. Môi toát ra nụ cười khinh thường chỉ là một con kiến hôi ly hợp sơ. kỵ lại dám đối với công chúa vô lễ nếu như là ở linh giới các hạ đắc. Sớm vạn kiếp bất phục lại hỏi chúng ta muốn như thế nào với tình. huống hiện tại, ngươi cho rằng còn có cơ hội đào tẩu sao? Công chúa... Tổ thông ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên từ khẩu khí ngôn ngữ. Của đối phương, hẳn là đến từ thượng giới, tu tiên giới thế tục không? Thể so sánh, nào ngờ tới lại là công chúa. Nhưng mà ngay lúc này, ba người hiển nhiên sẽ không giải thích cho. Hắn, lại nói tội thông cũng xui xẻo tới cùng cực, nếu hắn lúc toàn. Thình chưa chắc đã sợ ba tu sĩ trước mắt, đối phương mặc dù đến từ... Linh giới thực lực có lẽ cao hơn mình, nhưng bị hạn chế bởi thiên địa. Pháp tắc, hiện tại bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Nếu thật đánh nhau, mình vẫn có thể thắng. Nhưng mắt thấy đối phương muốn đào tẩu, hắn bất chấp tất cả mà tiến. Vào trong truyền tống trận, không ngờ nửa người trên vừa mới tiến vào. Truyền tống đã khởi động. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng muốn rời khỏi nhưng đã không còn kịp. Tụi thông tuy là tu sĩ ly hợp nhưng truyền tống dính sáng tới không. Gian pháp các cấp độ cao hơn nhiều hắn cũng không thể ngăn cản vì vậy thân thể cứ như vậy mà bị hủy đi. Mặc dù vẫn còn lại nửa đoạn thân thể nhưng tu vi nhiều nhất chỉ phát. Huy ra chừng 6 thành đối mặt với ba địch thủ này tuyệt đối là nửa. Điểm cơ hội cũng không có. Đáng giận. Tụi thông con ngươi loạn chuyển. Trong đầu không ngừng suy nghĩ ghế. Thoát thân. Hạ Hầu Lan đã đồng thủ. Ngọc thủ phất một cái thanh tiên kiếm hình dáng cổ xưa nhất thời bay. Vút ra. Lửa chọc này chính là cầu địch của đại ca. Hôm nay có cơ hội. Phế bỏ hắn. Hạ Hầu Lan hiển nhiên sẽ không nương tay. Tụi thông vừa sợ. Vừa giận, mở miệng ra, từ trong miệng bay ra một viên Phật châu lớn. Trừng mắt rồng, đem tiên kiếm của hạ hầu lan ngăn lại. Một đảo thanh quang, một đoàn kim mang, ở giữa không trung tranh đấu. Với nhau, công chúa đã đồng thủ, hai thủ hạ hiển nhiên sẽ không nhàn dối, liếc. Nhau, nữ tử gọi là huyết linh nó khúc khích cười duyên, tay áo bào. Xoay chuyển, một phiên kỳ tinh xảo hiện lên ở trước mặt. Lớn chừng bàn tay, nhưng màu sắc trói mắt, đỏ tươi như máu, ở giữa. Phiên kỳ có theo một rượu đầu rất lớn. Nữ tử này lại là một rượu tu. Khác với công chúa lén lút trốn đến nhân giới, hai người bọn họ, mặt. Dù là ly hợp hậu kỳ, nhưng khi phá toái hư không, lại được chủ nhân. Trợ giúp. Phụ thân của Tân Nguyệt Tu Vi Tán Tiên có thể làm không chỉ. Riêng là thuận theo thiên địa pháp tắc ở một trình độ nhất định, hắn. Thậm chí có thể lợi dụng cùng Tu sửa lại. Vì vậy huyết linh cùng bách hạp trên người hai người cũng có một ít bảo vật. Bách vượt phiên này là pháp bảo của nàng ở linh giới chứ không phải là. Sau khi phá toái hư không mới luyện chế đại gia. Mặc dù hiện nay tu vi giảm đi, nhưng bổn mạng pháp bảo đã được nuôi Dưỡng trong cơ thể cả ngàn năm uy lực không hề giảm Huyết linh ngón tay điểm ra, phiên kỳ nọ linh quang lóe ra, hóa thành Một đoá phù vân lớn hơn 10 mẫu đem cả bầu trời ngăn trở lại, mùi Máu tươi làm cho kẻ khác buồn nôn từ bên trong phiêu kỳ tản ra Sau đó phù vân trở mình từ bên trong lộ ra một rượu đầu rất lớn bộ. Giáng giữ tởn tới công cực, lễ khí dày đặc làm cho tội thông cũng phải biến sắc. Lão lừa chọc không nhìn được tốt xấu, lại có súng khí đắc tội với. Công chúa, người có thể an tâm đi chết đi tiếng cười duyên của huyết. Linh truyền vào tay, không biết vì sao, làm cho người ta có một loại. Cảm giác nổi ra già, hống, ở bên kia đã có tiếng giít gào điếc tai chuyện tới bách hạp chính là tu yêu giả chỉ thấy hắn hai tay bắt quyết cả thân thể đột nhiên bành. Trứng lên, trong nháy mắt người này đã dùng yêu hóa thuật đem bản thân biến thành một quái vật thật lớn thân cao chừng ba trượng cả cơ thể mặt. Ngoài bao trùm lân giáp màu đen. Một cỗ khí hoang dã dữ dằn ùn ùn sông. Ra cũng không biết. Hắn đến tột cùng bắt trước yêu tộc đáng sợ nào. Trong lúc nhất thời. Tụi thông lâm vào thế. Bị ba người vây công. Đỡ. Trái hở phải. Chật vật tới cùng cực. Bởi vì khoảng cách truyền tống quá xa. Tất cả phát sinh nơi này. Cũng không có người rõ ràng. Mà lúc này. Lâm Hiên đang dùng tốc độ cực, nhanh mà phi độn đi. Vừa mới đại chiến, mặc dù là triển khai ở ngoại ô Hiên Viên Thành. Nhưng đánh kinh thiên động địa như thế, mười phần thì hết 89 Khẳng định đã kinh động tới các thế lực ở phủ cận thành Hiên Viên Cao. Thủ tụ tập, Lâm Hiên cũng không dám có chút chậm trễ dừng lại nghỉ. Ngươi! mà một hơi bay ra hơn 10000 dặm mới hạ xuống một tòa núi. Hoang đệ nghỉ ngơi, đem thần thức thả ra, nổi trong 200 dặm phủ cận không có dấu hiệu. Nào có người, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo bào phất một. Cái mấy đảo kiếm khí bay vút ra, hung hăng bổ lên trên vách núi đá. Mở đồng phủ đối với Lâm Hiên mà nói sớm đã quen thuộc, huống chi hắn Hiện tại chỉ muốn có chỗ ở tạm đơn sơ một ít cũng không sao Bởi vậy không tới nửa chén trà nhỏ sau công việc đã hoàn thành Lâm Hiên hóa thành một đảo cầu vồng bay vào bên trong Sau đó lại dùng Thổ hệ pháp thuật đem cửa đồng ngăn chặn lại Sau khi bố trí che giấu Thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Chỉ cần không tận lực dùng thần thức ở Phụ cận tìm tòi Thì hẳn là cũng không bị phát hiện Lâm Hiên thở vào một hơi Nhưng lại phản phất như thoáng cách hết Sạch tinh lực Sắc mặt vô cùng tái nhợt Thậm chí ngay cả bước chân Cũng lào đảo vài cái Thiếu chút nữa té ngã xuống đất Vội vàng lấy Tay trống lên trên vách núi Thiếu ra Người làm sao vậy Bạch Quang chợt lóe Một cô gái xinh đẹp như hoa xuất hiện ở trước Mặt trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ lo lắng Ngọc thủ đưa ra muốn đỡ Lấy thiếu ra Nhưng thoáng cách đã xuyên qua người hắn Không có thân thể Bất quá lúc này tiểu nha đầu cũng bất chấp buồn bã chán nàn thiếu ra Bộ dáng hiện tại quả thực có chút giỏ người Sắc mặt đầu tiên là tái Nhợt sau đó biến thành xám xịt Nói lời khó nghe thì so với thi thể Còn kinh khủng hơn thân thể đang lạnh run. Đường đường là người tu. Tiên nguyên anh kỳ, nhưng ngay cả đứng phản phất như cũng phải cố hết. Sức, lâm hiên dựa vào vách núi, chậm rãi ngồi xuống, thì thảo nói bất quá. Chỉ là hao hết pháp lực mà thôi. Thiếu ra, người đừng gạt ta, pháp lực hao hết, sao lại trật vật đến. Tình trạng như thế Nguyệt Nhi trí nhớ kiếp trước mặc dù chưa có khôi. Phục, nhưng kiếp này tốt xấu cũng là người tu tiên ngưng đan kỳ điểm. Thường thức ấy vẫn phải biết. nha đầu ngốc đừng có gấp, chẳng lẽ thiếu gia ta còn lừa gạt sao chỉ. Bất quá là pháp lực hao hết, cộng thêm tiêu hao, tổn thương tới nguyên. Khí lâm hiên nói cũng chưa nói hết, đột nhiên thịt một tiếng té ngã. Trên đất. Không chút dấu hiểu đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiên quả thật không có nói xảo Chỉ bất quá vì không để Nguyệt Nhi. Sốt ruột tận lực đem chuyện nói nhẹ đi rất nhiều. Lúc này đây mặc dù vẫn còn sống. Nhưng khúc chết trong đó vẫn rất nguy hiểm. Lâm Hiên từ khi tiến vào tu tiên giới tới nay mới lần đầu. Gặp phải. Tổ thông chính là người tu tiên ly hợp kỵ Nhưng khi cùng hắn giao. Thủ, Lâm Hiên vẫn ở thượng phong, nguyên do dĩ nhiên là có tiểu muội Tương trợ nhưng quan trọng nhất là Lâm Hiên không hề giữ lại mà thi. Triển ra hết những thần thông cùng bảo vật mà mình sở trường nhất. Bích huyến của họa, sau khi dung hợp kiếp họa chi tinh bụi lực tạm thời. Không nói, Lâm Hiên cũng vận dụng thuần thuộc bất luận pháp lực hay. Thân thể gánh nặng cũng không lớn. Nhưng các loại ghế tiếp thì khác. Thông thiên linh bảo uy lực dĩ nhiên làm cho kẻ khác sợ hãi. Nhưng chỉ một phát đã đem pháp lực hao hết sạch. May là Lâm Hiên có chữ linh đáy lúc này mới bổ sung đầy. Nhưng mà tiếp theo vẫn không đủ để đối phó với lão quái vật ly hợp kỵ Lâm Hiên. Không thể không thi triển ra thần thông chân linh nhất khí cũng là Một phát hao hết pháp lực. Nhưng chiến đấu vẫn chưa chấm dứt mà chứ linh đái trong khoảng thời. Gian ngắn cũng không thể sử dụng hai lần. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là lấy ra hồi nguyên. Tán mà uống vào. Thuốc này là vật của ma đạo cùng chứ linh đái dùng ngoại lực bổ sung. Thì khác là thông qua phương pháp kích thích tiềm lực rất nhanh khôi. Phục pháp lực của tu sĩ Cùng thiên ma giải thể cũng có vài phần tương Tự Mặc dù hiệu quả không tệ Nhưng sau đó sẽ đại thương nguyên khí Mà nguyên khí đại thương Là tình huống chỉ dùng một viên Nhưng lâm hiên tình huống lúc ấy nguy cấp Vì cấp bách mà không kịp Suy nghĩ Làm sao mà quản bao nhiêu cố kỳ Vì muốn pháp lực khôi phục Càng nhanh càng tốt Hắn đã đem cả lọ hồi nguyên tán toàn bộ uống Sạch Cái này còn chưa hết Sau đó hắn lại thống lính nguyệt nhi thi ma Xuyên sơn giáp cùng đám lửa chọc do không huyến cầm đầu đại chiến Bởi vì lo lắng an nguy của tiểu mùi Lâm Hiên không dám để chiến cuộc Kéo dài Mặc dù không có vận dụng linh bảo Nhưng cũng liên tiếp thi triển nhiều loại bí thuật, bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn nuốt đem ba gã lừa trọc diệt sát. Nếu không không huyễn mặc dù vừa mới đoạt xá, dù sao cũng là đại tu. Sí, hai hòa thượng kia cũng một người là Kỳ, một người là Trung. Kỵ, Lâm Hiên tuy có người giúp đỡ, nhưng sao có thể diệt địch như sét? Đánh như thế Lúc ấy Lâm Hiên chỉ có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gượng, sau khi xác. Nhận hạ hầu lan đã an toàn rời đi, hắn sợ bị bắt, không dám nghỉ ngơi. Lại mạnh mẽ gượng bay hơn 10 ngàn rậm. Bình tâm mà nói, nếu như đổi lại là một người tu tiên cung cấp, nếu... khinh suốt như Lâm Hiên thì sợ rằng sớm đã suy sụt, 10 phần thì hết. 89 là thân thể tự bảo mà chết. Cũng may Lâm Hiên khác với bọn họ, pháp lực tinh thuần rất nhiều. Ngoại trừ kiêm tu chính ma, một phen kỳ ngộ ở yêu linh đảo, cũng làm cho hắn thu được phượng vũ cửu thiên quyết. Trong tu yêu nhất mạch, đây chính là cực phẩm công pháp, Lâm Hiên mặt. Dù gần tới tầng thứ hai đại viên mãn, nhưng thân thể cũng đã được cường hóa. Hơn nữa hiệu quả xong anh một đan Mới làm cho hắn có thể kiên cường Bay được tới đây Nhưng sau khi dùng lực lượng cuối cùng mở đồng phủ Xác nhận mình đã An toàn trong lòng đã thả lỏng Lâm Hiên rốt cuộc cũng đã chống đỡ Không được Cũng không phải là ý chí của hắn quá yếu Mà thật ra ý chí của Lâm Hiên đã mạnh mẽ dì thường Phải biết rằng hắn đã dùng cả một lọ hồi nguyên tán, mà một trong di chứng của loại đan dược này sau khi phát tác chính là Cả người khó chịu như ở lên núi đao, xuống chảo dầu, lâm hiên bởi vì Uống quá nhiều, sự thống khổ còn muốn hơn cả chục lần, ước chừng nửa Canh giờ trước thật ra cũng đã phát tác, bất quá khi đó còn chưa thoát Hiểm, lâm hiên phải cắn răng mà nhìn xuống Dù sao hắn đã kinh qua sự tẩy rửa của luyện tâm lộ tâm trí cứng cỏi Vượt xa người thường, lâm hiên có thể đi tới được tới như hôm nay, dựa. Vào không chỉ có chỗ tốt của lam sắc tinh hải mang đến, vận khí cũng. Chỉ là thứ tư vô mờ mịt. Tiên đạo gian nan muốn đi được xa hơn so với người khác thì phải có. Chỗ hơn người thế tục có một câu danh ngôn gọi là phải chịu được khổ. Ở trong khổ thì mới là người ở trên người, những lời này dùng ở tại. Tu tiên giới thật ra càng thêm chuẩn xác. Muốn trở thành người ở trên mọi người thì phải kinh qua nhiều ma. Luyện. Huống chi là trường sinh bách luyện mới có thể thành tiên. Nếu như lâm hiên nửa đường không chịu được thống khổ, chỉ sợ hắn hiện. Tại đã bị chấp pháp thành hiên viên thành tìm được, giữ nhiều lành ích. Lâm Hiên nhìn cho đến khi tới nơi an toàn, rồi mới té xỉu, dù sao ý. chí có cứng cỏi như thế nào, chung quy cũng có cực hẳn. Sức lực của con người cũng có lúc cạn. Hắn ngất đi như vậy cũng không có gì, nhưng lại làm cho Nguyệt Nhi ở. Một bên sợ hãi. Thiếu ra, thiếu ra bị làm sao vậy? Nguyệt Nhi cực kỳ hoảng sợ, cho tới nay, Lâm Hiên đều là làm chủ tâm. Chí nàng, 200 năm qua, hai người chưa bao giờ chia liệt, xưng là... Chủ tớ nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là xưng hô theo thói quen chứ. Còn thật ra, Lâm Hiên đối với nàng chỉ có càng thêm sủng ái. Nhưng thiếu ra hiện tại lại té xỉu, người có thể gặp chuyện gì hay không? Nguyệt Nhi trởn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Bây giờ... Dù sao trước kia tất cả mọi chuyện đều có lâm hiên Nhưng hiện tại thiếu da lại lâm vào hôn mê Sắc mặt so với người Chết còn khó coi hơn Linh lực cả người khô cạn Khí cơ trong cơ thể Cũng phi thường hỗn loạn Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Nguyệt nhi hận không thể người bị thống khổ chính là mình Bất quá sau Khi rối loạn Nàng rốt cuộc cũng đã rất nhanh bình phục lại Theo lý thuyết Cái này thật có chút kỳ quái Nếu như đem lâm hiên so với thân đại thụ Thì Nguyệt Nhi chính là dây Leo cho tới nay đều được hắn chiếu cố Phụ thuộc vào hắn Nhưng hiện tại Sau khi lo lắng tới cực điểm Trong lòng lại xuất hiện Một luồng khí lạnh Làm cho nàng bình tĩnh xuống Loại trạng thái này rất kỳ quái Bản thân Nguyệt Nhi cũng không nói Được, phản phất như mình vốn nên thấy biến Cũng không sợ hãi, phản Phất như bình tĩnh thong rong Mới là tâm tính mà mình vốn nên có bất Luận đối mặt với nguy hiểm gì Dù là là tồn tại đáng sợ tới cỡ nào Cho dù là chân tiên Mình cũng không chút bối rối Vì sao lại có cảm giác như vậy Nguyệt Nhi cũng không nói được Nhưng sau khi tính táo lại Kế tiếp phải làm thế nào Tiểu nha đầu vẫn Mở mịt Thiếu ra Nguyệt Nhi ngồi xổm xuống Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực của hắn Thần niệm thả ra Thi triển nội thị thuật Cùng với nội thị bản thân thì khác Loại bí thuật dùng để điều tra Tình huống thân thể của tu sĩ khác Thì cũng hạn chế Người thi thuật Tu Vi phải cao hơn người bị điều tra rất nhiều nếu không sẽ bị phản. Ngược trở về. Bất quá tình huống hiện tại cũng đặc thù thứ nhất là Lâm Hiên hôn mê. Mà pháp lực còn thừa lại cũng không có mấy thứ hai là giữa hai người. Có chủ tớ huyết khế cho nên pháp lực của Lâm Hiên sẽ không bài xích Đối với Nguyệt Nhi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ, Nguyệt Nhi ngầm đầu trên mặt lại càng sợ. Hải! Đan điện khí hải của thiếu gia có thể nói là một mảng hỗn loạn. hay Nguyên Anh toàn bộ hôn mê yêu đan cũng đình chỉ xoay tròn, như là... Vật chết trôi nổi ở trên hư không đan điền Theo thời gian trôi qua, trong khí hải sinh ra một chút linh lực. Nhưng lại không có tập hợp cùng một chỗ... Mà là lộn sổn đấu đá lung tung Nói cách khác Linh lực bắt đầu phá hoại kinh mạch cùng xác thịt Của Lâm Hiên Hồi nguyên tán vốn là vật ma đạo Mà tu ma giả bắt chước thần thông Yêu ma So với chính đạo vốn chỉ khác ngõ tắt đơn giản mà nói là đạo Lý đều giống nhau Thông qua kích thích tiềm năng Mưu đồ khôi phục pháp lực Một viên Hồi nguyên tán Di chứng sau đó có thể làm cho người dùng hành hạ đến Chết đi sống lại huống chi là Lâm Hiên uống cả lò Nếu như mộng như yên có ở đây Với tu vi ly hợp kỳ của nàng không Tiếc đại hao pháp lực Phối hợp với một ít thiên tài địa bảo Có lẽ có Thể chữa cho Lâm Hiên Mà Nguyệt Nhi bất quá chỉ là ngưng đan hậu kỳ Cho dù dùng thủ đoạn Chỉ liệu như vậy, chỉ với cảnh giới pháp lực của nàng thì chỉ có trợn. Mắt mà ngó. Lâm Hiên chợt há hốc mồm, từ trong cổ họng thanh âm khàn khàn phát ra. Khuôn mặt vặn vẹo, mặc dù là hôn mê nhưng vẫn vô cùng thống khổ. Nhìn bộ dáng của hắn, Nguyệt Nhi lại càng lo lắng, nếu như có thể chữa. Khỏi cho thiếu ra, cho dù mình hồn phi phách tán, nàng cũng không. Chút do dự Nhưng Nguyệt Nhi cũng không biết Nên làm cái gì bây giờ Thật ra đi Theo thiếu gia đắt lâu Đối với đan đạo thuật Nguyệt Nhi cũng hơn xa So với các tu sĩ bình thường Mơ hồ cũng đoán được Thiếu gia thống khổ như vậy Hẳn là di chứng phát tác sau khi dùng hồi nguyên tán Cũng biết là như thế nào Nàng nhớ Từng nghe thiếu gia nói qua Sau khi uống loại thuốc này Di chứng sau Đó chỉ có thể dáng chống đỡ Đối với thiếu da mà nói Một viên thì Không tính là gì Nhưng hắn lại uống nhiều như vậy Nên làm cái gì bây giờ Bản thân sao lại vô dụng như vậy Cho tới nay Đều được thiếu da chiếu cố Có nguy hiểm hắn gánh Bản thân chỉ như Một cái bao quần áo Tới khi gặp chuyện cũng không thể giúp được gì Nha đầu ngốc Nguyệt Nhi hận không thể đem chính mình đánh cho một trận đang bàng Hoàng không có cách gì Đột nhiên linh quang chợt lói Một vật rửa gì Xuất hiện ở trước mặt Huyền âm bảo hạp Nguyệt Nhi giật mình khi thấy vật mà ngay cả thiếu da cũng khô xử Không được Chỉ có mình mới có thể sử dụng bảo vật này Chẳng lẽ bảo Vật này là của mình Trong lòng ngạc nhiên, lại phản phất như chịu một cố lực lượng rượu dị. Khu sử, Nguyệt Nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bảo hạp nọ. Nói là bảo hạp, thật ra bất quá chỉ là một khối đá hình quả trứng, hơi. Bẹp một chút, không hề có chỗ đặc dị, linh lực rượu khí lại càng nửa. Điểm cũng không có. Bất quá sau khi rơi vào trong tay cô gái, linh quang lại trợt lóe. Biến chuyển thành một thanh đoàn kiếm hình trăng lưới liềm, hình dạng. Tinh xảo đến cùng cực tản ra linh khí làm kẻ khác động tâm. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu. Sau đó từ trên mũi kiếm sắc bén nọ toát ra một đảo linh quang chói. Mắt biến chuyển đủ màu như là bảo luôn vậy. Lưu ly biến ảo sau đó từ... Từ bay lên cao. Trong vầng sáng... Một bóng người từ từ hiện ra, từ từ rõ ràng hẳn lên. Đây là Nguyệt Nhi lấy tay che miệng, nhìn cô gái trôi nổi ở trên hư không nọ Mặt mày như tranh, lại chỉ cao có một thước. Ô, là cô. Không biết vì sao, Nguyệt Nhi rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy người. Này, hơn nữa cảnh tượng trước mắt hết sức dù gì, nhưng nàng lại cảm. Giác vô cùng thân thiết. Tiểu, tiểu thư cô gái nọ mở mắt cười duyên, lại phản phất như chưa. Từng từ trong ngủ say vừa mới tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Nguyệt Nhi. Trên mặt toát ra vẻ cao hứng, kích động mừng như điên. Vù một cách đi tới, ô chạm được vào ta sao? Cảm giác được cô gái mê ngươi này nhào vào trong lòng mình là cảm. Giác rất thật, Nguyệt Nhi không khỏi sợ ngây người. Mình rõ ràng là Không có thân thể mà Đương nhiên rồi Tiểu thư cùng nô tì khí tức tương liên Bất luận Người có hình thái gì thì tiểu tì Cũng có thể chạm được cô gái quá Vui thành ra khóc thật tốt quá Tiểu thư rốt cuộc cũng đã chuyển Sinh Tiểu tì chỉ biết Với thần thông của người Coi như là bị ba vị Chân tiên vây công Thì sao có thể hồn phi phách tán Mặc dù các tên này vì ngăn cản người chuyển sinh đã hao hết khúc chiết không tiếc. Xoán đổi lại thiên địa pháp tắc của một giới nhưng vẫn là vô dụng. Mặc dù đoán được kiếp trước của mình sợ rằng không phải là nhân vật. Bình thường, Nguyệt Nhi cũng trởn mắt há hốc mồm, ngươi nói cái gì? Ta đến tổt cùng là ai? Tiểu thư không nhớ rõ cũng là bình thường, người không chỉ thống trị. Âm tư lục giới thậm chí còn làm cho cả chân tiên cũng kiêng kỷ đến. Phát xuân. Chính là a tu la vương a tu la vương Nguyệt Nhi trởn mắt há hốc mồm bất quá rất nhanh đã đem chuyện này. Vứt lên chín từng mây kiếp trước như thế nào đối với chính mình mà. Nói cũng không có gì làm thế nào để thiếu ra chuyện nguy thành an. Mới là quan trọng nhất. Không nói đến cái này nữa lại đây xem một chút thiếu gia hiện giờ. Kinh mạch hỗn loạn, linh lực vô cản, loại tình huống này có thể có. Biện pháp để cứu không? Thiếu gia nàng kia ngẩn ngơ, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Tiểu thư, người đang nói cái gì? Người là A-tu-la vương chuyển thế. Thống lính âm tư, cho dù là chân tiên, cũng không cao quý bằng đây. Chỉ là một nam tử nhân giới mà thôi. Tiểu đào nói đến đây cúi xuống nhìn thoáng qua lâm hiên đang hôn mê. Vẻ mặt lại càng không cho là đúng. Mặc dù trông không xấu nhưng cũng thuộc về dạng quẳng vào đám người là sẽ không tìm ra tu vi tạm thời. Không nói nhân giới vốn sẽ không có người tu tiên cấp cao nhưng linh. căn của hắn không khỏi quá tệ. Loại tình huống này có thể phi thăng. Linh giới hay không cũng khó nói, làm sao mà xứng với tiểu thư nhà, mình. Nhưng mà Nguyệt Nhi cảm thủ lại khác, tục ngữ nói trong mắt tình nhân. Là Tây Thi, Lâm Hiên mặc dù trông tầm thường, nhưng trong mắt tiểu nha Đầu, lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Nghe tiểu đào nói như vậy, Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Thần sắc rõ ràng có chút không vui chán vết. Không cho nói bậy nếu gọi ta là tiểu thư thì phải nghe theo ta thiếu ra có còn cứu được. Không. Nói đến đây thì đôi mắt đã ơn ướt. Tiểu thư, người đừng có gấp thương thế như vậy cũng không có gì ghê. Gớm. Thấy Nguyệt Nhi thật sự tức giận tiểu đào cũng không dám nói gì nữa. Mặc dù vừa mới thức tỉnh nhưng với thông minh tài trí của nàng đối. Với thân thể trước mắt vẫn biết rõ tình hình. Xem ra tiểu thư mặc dù thành công chuyển thế nhưng lực lượng cùng trí. Nhớ thì vẫn bị phong ấm. Có cách nào, mau nói cho ta biết Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ mừng. Như điên. Cái này. Thế nào, không muốn nói sao. Không tiểu tì sao dám làm vậy, chỉ là trong đó cũng có chỗ khó xử. Tiểu thư nếu có thực lực kiếp trước chỉ liệu cho hắn chỉ là chuyện. nhấc tay mà thôi. Nhưng người hiện tại tu vi tổn hao nhiều gần ngưng. Đan kỳ. Tiểu đào nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Nàng cũng không phải. Là từ chối. Mà là không đủ thực lực để làm mà thôi. Vậy làm sao bây giờ thiếu ra hắn hắn nếu có chuyện không hay xảy ra. Ta cũng không muốn sống nguyệt nhi thảm thiết nói. Tiểu đào nghe xong vẻ mặt không khỏi hoàng sợ. Vội vàng đồng ý tránh. Khỏi tính kế cách chân tiên đáng hận kia còn chưa xong đại cửu chưa. Báo tiểu thư sao có thể xem nhẹ sinh mạng. Bình tâm mà nói nếu không phải nữ tử trước mắt cùng nàng khí tức. Tương liên tuyệt đối không thể nhận lầm tiểu đào cũng hoài nghi. Người trước mắt có phải là a tu la vương hay không? Tiểu thư ở kiếp trước, sát phạt quyết đoán thống lính đại quân âm tư. Giới đem linh giới giết đến máu chảy thành sông các tộc linh giới bị. Nàng đồ sát đâu chỉ trăm vạn cũng không thấy tiểu thư có mày may mềm. Lòng nhưng trước mắt lại khóc lóc vì một tồn tại như một con kiến hôi mà đòi chết đòi sống. Người trước mắt thật là tiểu thư sao? Không đúng tiểu đào nhếu nhíu mày, mặc dù trí nhớ của nàng cũng thiếu. Đi rất nhiều, nhưng một số đoạn cuộc sống cùng tiểu thư vẫn còn nhớ. Rõ, tiểu thư bình thường quả thật có khí độ bá chủ một giới chân linh. Đại yêu dù đối mặt với nàng cũng đều phủ phục, nhưng có lúc như nhược. Như vậy, tính tình chân chính mặc dù rất ít lưu lại, nhưng tựa hồ cũng. Có qua một lần như vậy, chỉ là nguyên nhân nàng cũng không nhớ gì cả. Người trước mắt là tiểu thư bởi vì ánh mắt thương tâm nó chính mình. Đã gặp qua, giờ phút này cũng rất giống. Nghĩ đến đây tiểu đào thu hồi lại ý ức tiểu thư, người này thật sự rất quan trọng. Đúng Nguyệt Nhi trả lời rất đơn giản nhưng ánh mắt đã biểu lộ rõ. Ràng trong lòng. Đã như vậy, tiểu tì sẽ nói cho người phương pháp, mặc dù người hiện nay thực lực rất yếu, nhưng dù sao cũng là thân thể Á-tu-la-vương. Nhất định truyền thừa một ít tiên linh lực. Tiên linh lực đó là cái gì Nguyệt Nhi ngẩn ngơ chân mày cao lại. Chính là pháp lực chỉ bất quá chân tiên mới có thể có được, người. Mặc dù không có phi thăng, nhưng thực lực mạnh cũng không thua ai ở. Tiên giới tiểu đào cung kính giải thích. Ô Nguyệt Nhi gật đầu dùng tiên linh lực là có thể cứu thiếu ra. Vậy phải làm như thế nào? Đừng vội, ta dạy người một bộ pháp quyết, thật ra cũng là thần thông. Của người trước kia, chỉ tiếc a tu la quyết quá mức phức tạp, ngưng. Đan kỳ không thể tu luyện, nhưng từ trong nguyên thần dẫn ra một chút. Tiên linh lực truyền thừa hẳn là không có vấn đề. Tiểu đào nói tới đây, sơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một đảo hào. Quang màu vàng đã bay vào trong mi tâm của Nguyệt Nhi. Bất quá Nguyệt Nhi cũng không có cảm thấy bất cứ gì không ổn, ngược. Lại có một loại cảm giác như ngâm mình trong nước ấm, lười biếng, rất thoải mái. Nàng nhắm hai mắt lại, một đoạn văn tự đã hiện lên ở trong đầu. Không dài, chỉ chừng trăm chữ vàng, bất quá lại sâu àng khó hiểu tin. Tưởng coi như là tung ra ngoài, thì những người trong giới này, cho dù. Vọng đình lâu, mộng như yên cỡ đầu lão tổ các tồn tại ly hợp kỳ có. Hợp sức lợi, bỏ sức cả đời, cũng nghiên cứu không ra. Bất quá nguyệt nhi thì khác, có tiểu đào từng chữ từng chữ giải thích. Hơn nữa bộ A-tu-la quyết này vốn chính là thần thông của kiếp trước. Nguyệt Nhi mặc dù nghe cũng hổ đổ, nhưng hai tay bắt quyết, lại rửa dị. Vận dụng thành công. Quả nhiên là tiểu thư tiểu đào thở vào nhẹ nhõm mặc dù mới vừa rồi. Đã khẳng định chính thành, nhưng bây giờ thấy Nguyệt Nhi có thể dễ. Giàng nắm giữ bí thuật kiếp trước như thế cũng làm cho nàng đem phần. Lo lắng cuối cùng buông xuống. Sau đó nên làm như thế nào Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn tạm ngừng cảm. Giác kỳ diệu nọ, có cảm giác ngọc thủ của nàng lúc này đã biến chuyển. Trong lòng bàn tay trắng hồng hiện lên một quang điểm so với hạt gạo. Còn muốn nhỏ hơn mấy lần. Theo lý thuyết, hẳn là cũng không gian để mắt tới, nhưng lại trông đẹp. Không sao tả xiết. Hơn nữa Nguyệt Nhi có thể cảm giác được bên trong ẩm chứa lực lượng, làm cho người ta chố mắt đứng nhìn coi như là lão. Quái vật ly hợp kỳ tới cũng có thể bùng nổ một phát là tan xương nát, thịt. Đáng tiếc Tiểu Đào nói lực lượng đời trước này khi chuyển thế bám vào trong nguyên thần có thể sử dụng cũng chỉ có một điểm như vậy. Nếu không mà còn dư thừa chạy đến tổng đàn vạn Phật Tông đem nện Xuống tuyệt đối có thể đem đánh thành bình địa Kế tiếp nên như thế nào thấy tiểu đào trầm tư Không có trả lời vấn Đề của mình Nguyệt Nhi lo lắng hỏi tới thương thế của thiếu gia cũng Trì hoán không được Tiểu thư người thật xác định muốn cứu hắn Sao tiểu đào trên mặt Lại lộ ra vẻ kỳ quái Đúng, đã nói qua rồi, thiếu ra là người quan trọng nhất của Nguyệt. Nhi, không có hắn, Nguyệt Nhi cũng không muốn sống tiểu nha đầu hết. Sức khẳng định nói, đối với một cô gái mà nói quan trọng nhất, chỉ có một. Tiểu đào thanh âm càng ngày càng nhỏ, Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, sắc mặt. Cũng đỏ lên, chẳng lẽ nói. Tiểu nha đầu không khỏi bắt đầu nhăn nhó. Tiểu thư cần phải nghĩ ngợi cho kỹ, nụ hôn đầu tiên chỉ có một lần. Hắn hiện tại kinh mạch hỗn loạn, linh lực khô cạn, phải dùng miệng đem. Tiên linh lực truyền vào trong thân thể hắn, để dẫn lối mà chữa trị. Kinh mạch. Cái gì, thì ra là phải hôn Nguyệt Nhi bởi vì ngượng ngùng mà cúi. Đầu xuống, không muốn ngẩn lên. Đúng là trực tiếp hôn, dùng miệng đem tiên linh lực truyền qua chứ. Tiểu thư nghĩ là cái gì? Tiểu đào cũng trởn mắt há hốt mồm, vẻ mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Không có, không có gì Nguyệt Nhi vội vàng khoát tay, gương mặt ửng, đỏ. Tiểu nha đầu không dám suy nghĩ tiếp, cũng may đây cũng là cô gái. Thuần khiết, không có tiếp tục hỏi tới, lúc này mới làm cho Nguyệt Nhi. Thở phào nhẹ nhõm Nhưng ta không có thân thể như vậy có thể đem tiên linh lực truyền qua hay không? Đây cũng là một vấn đề tiểu đào mày nhăn lại, bất quá rất nhanh lại. Gián ra không có vấn đề gì, mặc dù bởi vì thực lực của tiểu thư chưa Khôi phục, ngay cả tiểu tì tu vi cũng quá thấp, bất quá ta biết một. Loại bí thuật tạm thời có thể làm cho người có được thân thể, mặc dù... Chỉ chừng một chén trà nhỏ nhưng chỉ dùng tiên linh lực chữa trí kinh. Mạch hẳn là cũng đủ. Làm cho ta tạm thời có được thân thể thần kỳ như vậy sao Nguyệt? Nhi không khỏi mừng như điên. Vậy tính là gì nếu như là kiếp trước tiểu thư nhấc tay là có thể tu? Sửa cả thiên địa pháp tắc, bản lĩnh của tiểu tì đều là do người dạy. Tiểu đào cung kính nói. Sau đó nàng cũng không trì hoãn nữa, bắt đầu làm phép. Đầu tiên là bố trí một cái trận pháp, mặc dù cũng nhỏ nhưng phi thường. Phức tạp, nếu như Lâm Hiên lúc này tỉnh táo, khẳng định cũng trợn mắt. Há hốc mồm. Cho dù lấy thiên nguyên trận thư so sánh, cũng hoàn toàn. Chỉ như là người lớn với con nít. Càng làm kẻ khác ngạc nhiên chính là bố trí trận pháp này tiểu đào. Không có lợi dụng bất cứ khí cụ bố trí gì, mọi thứ kể cả trận kỳ đều Là dùng linh lực biến ảo Phù chú ở trên không chỉ có thâm ảo hơn nữa rất xinh đẹp, hợp với một Cố khí tức hoang dã làm cho người ta nói không nên lời Mà thời gian dựng cũng quá ngắn, Nguyệt Nhi mắt trợn miệng há hốc ra Tiểu đào, ngươi làm sao mà bố trí nhanh như vậy Cái này có gì tính là nhanh trận pháp vốn thuộc về ngũ hành pháp? Thuật tiểu tì bởi vì thực lực lớn bị tổn hại lớn nếu không hẳn là. Trong khoảnh khắc có thể thi triển cô gái khiêm nhường nói. Cái gì trận pháp thuộc về ngũ hành pháp thuật Nguyệt Nhi ngẩn ngơ? Trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn tiểu đào là thật hay giả cô đang nói đùa có đúng không? Cũng khó trách Nguyệt Nhi nói như vậy, mọi người đều biết trần pháp thuộc về một loại trong bách nghề của tu tiên giới bắt nguồn từ xa. Xưa, hơn nữa hết sức phức tạp. trận pháp sư địa vị cùng luyện đan sư là giống nhau, bất luận nhân tục. Hay là yêu tục số lượng cũng rất thư thớp, hơn nữa rất được tôn sùng Mà ngũ hành pháp thuật tính là gì, bất quá là tu tiên căn cơ từ linh. Động kỳ đã bắt đầu học tập sau khi tiến cấp đến ngưng đan tu sĩ đấu. Pháp cũng dùng một phần rất nhỏ là ngũ hành pháp thuật dù sao về uy. Lực mà nói so với Pháp bảo cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hai cây hoàn toàn khác biệt sao có thể nhập lại làm một. Tiểu thư tiểu tì nào dám nói bậy cái này bất quá là tu sĩ nhân giới. Không biết. Thật ra đừng nói là bọn họ coi như là linh giới cổ ma Giới còn có âm tư giới chúng ta cũng chỉ có một số rất ít cấp cao. Nhất tồn tại mới có thể nắm giữ loại thần thông này, ngũ hành pháp. Thuật đơn thuần bất quá là lãng phí linh lực trần pháp cũng không cần. trận bàn trận kỳ chính xác cách làm là đem hai cái ghép hợp cùng một chỗ lấy linh lực làm môi giới chế tạo ra trận pháp. Sau đó xuất ra, đối với kẻ địch, lấy linh lực bố trí trận pháp giống như hiện tại đang làm nguyệt. Nhi có vẻ đam chiêu mở miệng hỏi. Không sai, nhưng tốc độ phải so với tiểu tì hiện tại nhanh hơn nhiều. Trong tích tắc mới có hiệu quả tiểu đào gật đầu nói. Trong tích tắc, vậy chẳng lẽ không phải không thể bố trí các trận? Pháp rất phức tạp, uy lực cũng không có giới hạn sao? Há há, cái này cũng phức tạp, thật ra cũng tương đối mà nói. Ví dụ, như nói lấy thần thông của tiểu thư, người bố trí một cách đoạn cấm đại. Trận, sau đó xuất ra đại khái sẽ ương đương với một tu sĩ nguyên anh. Nhân giới xuất ra một hỏa cầu nhỏ tiểu đào cười khẽ mở miệng nói. Trách không được tục ngữ nói, người so với người, tức chết người, vì đoạn cấm đại trận. Là cách gọi chung của một ít trần pháp lợi hại nhất. Mà cổ tu sĩ lưu lại. Người tu tiên hiện nay đã bố trí không ra. Ví dụ như nói châu năm. Đó tổng đàn Linh Dược Sơn có một cổ tu sĩ bố trí một đoạn cấm đại. trận dùng để tụ tập địa họa uy lực làm cho người ta chố mắt đứng. Nhìn đủ để làm cho tu sĩ ly hợp kỳ cũng phải bùng nổ. Trần pháp như vậy. Có thể thấy có bao nhiêu phức tạp tại thời thương. Cổ cũng chỉ có một ít tu sĩ đứng đầu hơn nữa hợp lực của cả môn phái. Lực còn phải tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, hao mấy năm công. Phu mới có thể bố trí được một cái mà Nguyệt Nhi cũng không ngờ tới. Lấy tiên lực biến ảo là có thể bố trí ra một cái đoạn tấm đại trận. Mặc dù thể tích rất nhỏ nhưng quy lực thì giống nhau. Làm cho người ta hộp máu chính là mấy cái này đối với nàng ta mà nói Chỉ tương đương với họa cầu cỡ nhỏ Mà họa đạn thuật là pháp thuật mà Tu sĩ Linh Động Sơ Kỳ đã có thể học được rồi Nghe ra thì giống như mò trăng đáy nước Nhưng đây là sự thật bởi vì A tu la vương năm đó thực lực có thể so với chân tiên Mặc dù nói chính là mình kiếp trước Nguyệt Nhi cũng không khỏi bán Tín bán nghi Sự trinh lệch này thật sự là quá sức hoa trương Tiểu đào Vậy ngươi đến tổt cùng là cái gì Tuyển tục âm tư giới hay Là tỷ nữ của A Tu La Vương Ha ha Tiểu nữ dĩ nhiên là tỷ nữ của người Nhưng ta không phải là Tuyển tục cô gái trả lời Không phải tuyển tục Vậy là cái gì Nguyệt Nhi có chút kỳ quái hỏi Phải biết rằng, nàng mới vừa nói dù tục, nhưng là nói về tất cả các sinh vật ở âm tư giới. Nếu là tỷ nữ của mình, tiểu đào sao có thể? Không phải người của âm tư giới. Tiểu thư quả nhiên là cái gì cũng không nhớ ra tiểu đào có chút. Thương cảm nói. Xin lỗi. Tiểu thư đừng nói như vậy, cái này tất cả đều là do các chân tiên vô. xỉ làm hại. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ bắt bọn chúng nợ máu trả bằng. Máu tiểu thư người chịu khổ nhất định sẽ thu lại ngàn vạn lần từ bọn chúng. Khủ, khủ nhìn tiểu cô nương vì mình mà lòng đầy cam phấn trên. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi không khỏi lộ ra vẻ trột dạ bình. Tâm mà nói, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đối phương mặc dù nói mình là A-tu-la-vương... Nhưng Nguyệt Nhi lại không có một điểm ấm. Tượng, hạnh phúc đối với tiểu nha đầu mà nói, không nhiều lắm, cũng dễ. Thỏa mãn, chỉ cần áp thân cùng thiếu gia bình an, vĩnh viễn gắn bó. Với nhau là đủ rồi, cần gì phải tìm chân tiên báo thủ. ngẫm lại Nguyệt Nhi trong lòng cũng hơi sợ, nhưng cũng phải can đảm. Lên, mình thật sự là A Tu La Vương sao, tiểu đào có lẽ sẽ không nhận lầm. Người, Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói ra thiếu gia sinh tử còn chưa biết còn phải dựa vào nha. Đầu này, nếu như mình nói là người khác, nha đầu kia sẽ buông tay mặc kệ. Cũng khó trách Nguyệt Nhi nghĩ như vậy, mặc dù ở tại tuyết Minh Sơn. Sau khi nhìn thấy tam phúc đồ nọ nhiều ít cũng có chút báo hiệu. Nhưng tin tức này không khỏi quá mức dọa người. a Tu la vương đứng đầu một giới thống lính thủ hạ đem linh giới xếp. Thành máu chảy thành sông thậm chí ngay cả chân tiên cũng dám đánh. Mình sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nguyệt Nhi đáng thương vẫn trốn ở dưới cánh của Lâm Hiên, việc này. Đừng nói là làm, chỉ suy nghĩ cũng cảm thấy trong lòng hơi sợ. Tiểu thư... Người đang suy nghĩ cái gì đó? Không có tiểu đào còn chưa nói cho ta biết đến tổt cùng là cái gì tương lai còn xa. Nguyệt Nhi quyết định không thèm nghĩ xa như vậy. Ta tiểu đào cười rộ lên không phải rượu tục mà là bảo vật mà tiểu. Thư người thích nhất. Cái gì là khí linh đáp án này làm cho Nguyệt Nhi ngẩn ngơ không? Khỏi ngoài ý muốn. Không phải là khí linh, ta chính là huyền âm bảo hạp tiểu đào có. Chút buồn bực nói, khí linh thì tính là gì, mình sao có thể là loại cấp thấp đó. huyền âm bảo hạp là nói bảo vật của ta thông linh. Không sai, với thần thông của tiểu thư, bảo vật sử dụng tự nhiên là tiên phủ kỳ chân. So ra, mấy thứ thứ như thông thiên linh, huyện. Thiên minh trong bảo khố, cũng không đáng nhắc tới, mà một trong kỳ. Chân đặc thù trong tiên phủ, chính là thông linh có thể có được thân. Thể như nhân loại, hoàn toàn mở ra linh trí. Mặc dù theo lý luận mà nói, vạn vật đều có thể tu tiên, nhưng thật ra. Bất luận là nhân tục hay là yêu tục, thật đều là là động vật sinh linh. Trừ cây này ra ngoại trừ cây cối hoa cỏ cũng có thể thu nạp thiên. Địa nguyên khí nhưng muốn thông linh tu tiên thì khó khăn lại càng. Thêm khó khăn. Trừ động thực vật ra các hòn đá, sông suối khác cũng muốn thông linh. Cơ hồ không có khả năng đã nói tuyết minh sơn là kim cương sơn nhất. Tục cũng chỉ là như núi mà thôi thật thật ra là một loại động vật. Hình thể đặc thủ. Mà tiên phủ kỳ chân nói trắng ra cũng bất quá là các pháp bảo bạc cao. Nhất do tài liệu chân quý nhất mà luyện chế, vật như vậy lại có thể. Thông linh biến hóa ra đại mỹ nữ như tiểu đào. Nguyệt Nhi kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa. Dù sao tiên nhân cách rất xa mình hiện tại, lại rất xa xôi chân tiên có. Thể thay đổi thiên địa pháp tắc. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện mà Mình không thể giải thích Ngươi nói ta là A-tô-la-vương ta Nguyệt Nhi nói tới đây có chút Trột dạ nhìn thoáng qua cô gái ở trước người ta ở kiếp trước Vì sao? Phải xâm lấn linh giới Rồi lại cùng các chân tiên này đánh nhau Cái này tiểu tì cũng không rõ ràng Tiểu đào có chút bất đắc dĩ nói Cái gì cũng không phải là thị nữ của ta chẳng lẽ cũng mất đi trí. Nhớ Nguyệt Nhi lo lắng hỏi tình huống của tiểu tì không thể nói là mất trí nhớ mà là mất một bộ phận ký ức đã bị phong ấm. Phong ấm là người nào cái này là thật sao? Không là tiểu thư làm. Ta Nguyệt Nhi trởn mắt há hốt mồm ta sao lại như vậy ta tại sao sẽ làm như vậy? Nguyên nhân cụ thể tiểu tì cũng không rõ ràng chỉ là ta đoán người đi bắt cực Linh quang điện cùng ba gá chân tiên kia khi gặp lại có lẽ cũng đã đoán được kết quả cho nên trước đó đã làm một ít chuẩn bị. Tiểu tì là bổn mạng pháp bảo của người nhưng trận chiến ấy người không có đem ta mang theo trên người mà lại phong ấm một bộ phận trí. Nhớ của tiểu tì. Sau đó đem ta giấu ở địa điểm hùng thỏa có lẽ chính là Vì kiếp sau tiểu đào chậm rãi nói đương nhiên cũng có một bộ phận Trong đó đứng theo sự đoán của nàng Vậy ký ức không thể khôi phục lại sao Nguyệt Nhi có chút xin lỗi Nói Cái này cũng không phải tiểu thư làm sao lại thật sự thương tổn tới Ta người phong ấm rất xảo diệu bởi vì ta là bổn mạng pháp bảo của Mình, hơi thở liên thông, cho nên bản thân ngài đối với ta sẽ có sức. Ảnh hưởng rất lớn từ thực lực của người mà nói trí nhớ của tiểu tị. Bị phong ấm một điểm cũng không thể giải trừ, ta nghĩ ăn oán cùng chân. Tiên, người hiện tại chỉ biết nói, sợ rằng cũng không có chỗ tốt gì. Tiểu đào sao lại nói như vậy? Hai chủ tớ miệng thì tán chuyện, nhưng tiểu đào tay cũng không nhàn. Dối, không chỉ có bố trí trần pháp, cũng hoàn thành công tác chuẩn bị. Ta thật sự có thể có được thân thể. Chuyện tới trước mắt, Nguyệt Nhi trên mặt lại lộ ra vẻ thấp thỏm. Yên tâm tiểu tì mặc dù tu vi tổn hao nhiều, nhưng chút chuyện ấy vẫn có thể làm tốt. Bất quá tiểu thư gần ngưng đan kỳ nên không thể giải. Thể biến hóa thân thể này là tiểu tì dùng bí pháp ngưng tụ nhiều. Nhất chỉ có thể duy trì thời gian một chén trà nhỏ mà thôi. Cho nên, tiểu thư lúc đó tốc độ phải nhanh lên một ít chút tiểu đào giải thích. Như vậy, u v k q q m Nguyệt Nhi gật đầu tỏ vẻ trong lòng đã rõ ràng, sau đó nàng dựa theo. Phân phó của tiểu đào bước nhẹ nhàng vào trong trận pháp đã được bố trí. Tiểu thư đem tâm thần buông lòng cái gì cũng không suy nghĩ tất cả. Hãy giao cho ta. u V quy, quy, mơ, nguyệt, nhi nghe xong. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng... Cũng không có suy nghĩ gì, nhắm hai mắt lại, đem thần thức nổi xúc. Chú ngứ xưa cũ chuyện vào tay. Tiểu đào vươn hai tay, như hồ điệp. Xuyên hoa không ngừng huy vũ. Pháp ấm liên tục xuất ra. Sau đó mở miệng. Một đảo thanh mang phun ra. Thanh mang nọ chợt lóe. Hóa thành hàng trăm quan điểm. Không đúng. Không phải quan điểm. Mà là các phù văn màu xanh. Lớn. chừng ha gạo nhưng lại có vẻ thân ảnh dị thường. Sắp hàng thành những. Hình dạng phi thường cổ quái. Tiểu đào có chút thở dốc Sắc mặt có vẻ vô cùng tái nhợt. Nàng mặc dù. Bị phong ấm chí nhớ, nhưng là bổn mạng bảo vật của Nguyệt Nhi cùng. Chủ nhân chính là cùng một nhịp thở. Tiểu thư năm đó là đứng đầu lục vương thống lính âm tư lục giới. Thực lực mạnh chỉ có hơn chứ không thua chân tiên tiểu đào là bổn. Mạng pháp bảo của nàng Hiển nhiên cũng nước lên thuyền lên. Nhưng sự tình đã biến chuyển Nguyệt Nhi hôm nay bất quá chỉ là ngưng. Đan kỳ tiểu đào cũng chịu ảnh hưởng Chỉ có thể phát huy ra một chút Thực lực so với trước kia Bí thuật này thi triển cũng hết sức cố Gắng Cũng may bản thể của nàng Dù sao cũng là tiên phủ kỳ chân Tiểu đào Cắn răng Nàng cũng nhìn ra nguyệt nhi đối với nam tử trên mặt đất nọ Hết sức coi trọng Cho dù chân nguyên có hao hết Nhất định cũng phải Giúp tiểu thư có thân thể cùng lắm thì lại ngủ say một thời gian. Nhanh, tiểu đào vươn tay ra, chầm rãi điểm về phía trước, nhất thời kim quang. Chói mắt từ trong trần pháp nọ phun ra từng đảo cột sáng bằng cánh. Tay đan vào nhau, quấn lại cùng một chỗ, hình thành một màn ánh sáng. Ngọc, Nguyệt Nhi thân hình mông lung, dần dần bị che khuất. Tiểu đào trôi nổi ở giữa không trung thân hình có chút lập lòe, sắc. Mặt tái nhợt giống như trong suốt đi, nàng nỗ lực dơ tay lên, các phủ. Văn quanh thân thể xoay tròn, ngay ngắn có trật tự mà nhập vào trong. Màn ánh sáng. Ở bên kia, Nguyệt Nhi cảm giác lại hết sức kỳ quái, phàng phất rất Tỉnh táo, nhưng ý thức lại hết sức mơ hồ, lười biếng, ngay cả hai mắt. Cũng không mở ra được. Bốn phía tất cả đều là bóng đêm. Nhưng nàng lại cảm thấy hết sức ấm. Áp, rất an toàn, phản phất như thai nhi đang ở trong bụng mẹ vậy. Thịt Thịch một âm thanh kỳ quái truyền vào tai. Đó là cái gì, Nguyệt Nhi có chút. Mê hoạt, bất quá rất nhanh, nàng đã biết đáp án. Đó là nhịp tim. Hơn 200 năm, chưa bao giờ có. Mặc dù nàng có thể biến hóa ra hư Ảnh khi khẩn trương thèn thùng cũng sẽ đỏ mặt Nhưng chưa từng có cảm Giác nhịp tim chân thật như vậy Đầu tiên là tim đập Sau đó là máu chảy Tiểu đào bố trí không biết là Trận pháp gì Nhưng tác dụng lại giống như cơ thể mẹ vậy Làm cho Nguyệt Nhi ở bên trong rất nhanh trưởng thành 10 tháng hoài thai Nhưng dưới tiên Pháp quá trình này đã được rút, ngắn, không tới thời gian một chén trà nhỏ, Nguyệt Nhi đã hoàn thành việc. Tạo thân thể, liên quang trong trận Pháp, dần dần lờ mờ. Một cô gái xinh đẹp hiện lên ở trước mặt. Làn da như băng ngọc, chung quanh nàng bao phủ một màn xương, mông. Mông lung lung, không thấy rõ được, nhưng vẫn xinh đẹp kinh người, làm. Cho người khác nhìn thấy mà hô hấp phản phất như ngừng lại. Nguyên là Nguyệt Nhi, đắt là Mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, nhưng lúc này cô gái trước mắt lại càng thêm xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Mắt, chân mày, miệng rõ ràng giống với Nguyệt Nhi trước kia, nhưng tổ. Hợp lại tê, hơi, đẹp không chỉ là gấp đôi, ngũ quan khuôn mặt đều tinh xảo. Tới cực điểm, da thịt lại càng mềm mại nhắn nhuối đến cung cực. Có thể nói trước mặt nàng, Mỹ nữ gì đều là phù vân. Vân Trung tiên tử cũng tốt, hay là mộng như yên cũng được. Tại nhân, giới có lẽ là tuyệt sắc khuyên quốc khuyên thành. Nhưng Tu La Tục, vốn chính là nổi tiếng thừa thải Mỹ nữ. Vì Tu La Tục. Nam tử cực xấu, nhưng nữ tử lại xinh đẹp tới cực điểm càng. Húng chi là vương của bộ tục. Năm đó A-tu-la vương, không chỉ có thực lực không thua gì chân tiên. Xinh đẹp lại càng danh chấn tam giới tuyệt đại song kiều trừ cửu vĩ. Thiên hồ trong tam đại yêu vương linh giới, xinh đẹp cùng nàng xuân. Lan thu quốc, mỗi người một vẻ. Mỹ nữ còn lại có xinh đẹp nhưng so. Sánh cũng bất quá chỉ là trúc tinh phủng Nguyệt mà thôi Càng thêm kẻ khác tim tăng tốt chính là Nguyệt Nhi lúc này không có Mặc quần áo Cái này cũng khó trách Vừa rồi tạo thân thể thành công Đã sống như trẻ con mới sinh Tiểu đào là thị nữ của nàng Hiển nhiên không có gì không ổn Lâm Hiên Tuy là nam tử Lại đang hôn mê Chỉ có thể nói là không có nhãn phúc Nguyệt Nhi bản thân còn có chút mơ mơ màng màng đưa tay lên cảm nhận. Được chân thật cảm giác có được thân thể. Tiểu thư cảm giác thế nào? Tiểu đào trên mặt tràn đầy vẻ nghệ quải lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngọc thủ phất một cái, một đảo linh quang hiện lên, một bảo vật sống. Như cái gương xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Nhi. Đây là ta sao? Nguyệt Nhi nhìn Mỹ nữ làm điên đảo chúng sinh đẹp đến làm cho người. Ta hít thở không thông thậm chí có thể nói là tuyệt đại vưu vật đáp. Không giống nhân loại trên mặt tràn đầy kinh ngạc mà vẻ mặt đáng yêu. Này hiển nhiên đắc phản ứng ở trong gương. Đương nhiên đây mới là gương mặt thật của tiểu thư. Mỹ nữ đệ nhất. Tam giới tiểu đào cố gắng nói. Mặc dù tình huống chân thật cũng không phải là như thế, nếu như chỉ có. Xinh đẹp không mà nói, năm đó còn có cử vĩ thiên hồ cùng Nguyệt Nhi. Cũng không thua kém, nhưng trong lòng tiểu đào, hồ ly nọ sao có thể so. Sánh với tiểu thư nhà mình. Nhưng ta rõ ràng là không phải như thế Nguyệt Nhi gãi gãi đầu có. Chút buồn sầu mở miệng. Bình tâm mà nói, động tác này có chút không quá thuộc nữ, nhưng tiểu nha đầu lúc này thật sự là đẹp tới cực hạn, một cái nhăn mày cười, nhất cử nhất động đều mị hoạt vô cùng. Cái này không có gì kỳ quái, tiểu thư nếu chuyển sinh, khẳng định đắt. Đem sự xinh đẹp phong ấm lại quá nửa tiểu đào không cho là đúng. Phong ấm xinh đẹp, dung mạo tư sắc chẳng lẽ cũng có thể phong ấm? Nguyệt Nhi trởn mắt cứng lưới Cái này có gì mà kỳ quái Thực lực của tiểu thư có thể so với cả chân Tiên ngay cả thiên địa pháp tắc Cũng có thể tu sửa Phong ấm một ít Sinh đẹp thì tính là gì Tiểu đào mỉm cười nói Nguyệt Nhi gãi gãi đầu Cũng không hiểu lắm Dù sao chân tiên cách Nàng hiện tại cũng quá xa Ta tại sao phải làm như vậy Cái này cũng không có gì là lạ, tục ngữ nói hồng nhan hòa thủy tiểu. Thư nếu như không phong ấm một bộ phận tư sắc, chẳng phải đã sớm kinh. Thế hãi tục thậm chí bị tắc chân tiên tìm được rồi, lúc đó cũng không. Có thực lực tự bảo vệ mình, cho nên theo ta suy đoán, người chỉ dạy. Trừ phong ấm vẻ đẹp khi khôi phục được thực lực của A-tu-la-vương. Tiểu đào trầm rãi giải, giải thích. Không đúng Nguyệt Nhi lắc đầu theo ngươi nói, ta đem đại bộ phận. Xin đẹp phong ấn lại, vì sao hiện tại có thể hiện ra? Ha ha, bởi vì thân thể là do tiểu ti dùng bí pháp tạo thành, chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn cho nên không bị ảnh hưởng tiểu. Đào nói tới đây, le lưới thật ra mặc dù như hiện tại cũng bất quá. Chỉ là chín thành dung mạo của của tiểu thư tiểu tì mô tả lại còn xa. Mới đạt tới trình độ hoàn mỹ. Hiện tại mới chín thành. Nguyệt Nhi trởn mắt há hốc mồm có chút không nói nên lời. Nhìn một chút trong kính, dai nhân bên trong bất luận ngũ quan hay là vóc. Người đều là hoàn mỹ, thật sự tưởng tượng không ra sao còn có thể. Cải biến được càng thêm xinh đẹp. Nhưng vấn đề hiện tại cũng không nghĩ nữa, dù sao xinh đẹp cũng không. Có gì xấu thiếu ra cũng không có khả năng bởi vì mình quá xinh đẹp. Mà bị hồ dọa chạy trốn. Tiểu nha đầu nghĩ như vậy. Tiểu đào theo như lời ngươi, ta sau khi ngưng ghét nguyên anh thành. Tông thân thể tạo nên cũng khác với hiện tại. Đúng vậy tiểu đào gật đầu thân thể hiện tại, thật ra là do linh. Lực tạo thành mà thời gian cũng ngắn cho nên không bị phong ấm ảnh. Hưởng nhưng khi người tiến cấp nguyên anh thân thể tạo nên cũng chính thức có huyết nhục Hiển nhiên không có khả năng xinh đẹp như. Hiện tại hẳn là giống với hư ảnh mà bình thường người biến hóa ra. Ô vậy cũng tốt. Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhóm mặc dù trong lòng tự an ủi nhưng nàng. Cũng thật sự sở thoáng cách đã quá xinh đẹp Đem thiếu gia hồ dọa đến Chết khiếp Cách này không thể đùa được A tu la vương thực đẹp đến chết người Tiểu thư cứ yên tâm Chỉ cần chờ thực lực khôi phục Dung nhan sinh Đẹp nọ hiển nhiên cũng sẽ trở lại Tiểu đào cũng không biết nguyệt nhi Trong lòng đang suy nghĩ Cái gì còn tưởng rằng nàng Bởi vì thân thể Thực không thể xinh đẹp như vậy nên mất mát, vội vàng an ủi. Ha ha Nguyệt Nhi cười cười, hiển nhiên cũng không giải thích. Nhưng mà đúng lúc này tiểu đào lại thét lên một tiếng, ôm đầu trên. Mặt phi thường thống khổ. Tiểu đào, làm sao vậy? Mặc dù thì nữ này có chút vừa dị, nhưng nàng ta một mực giúp mình mà. Khí tức tương liên cũng làm cho Nguyệt Nhi quen với nàng thời gian. Mặc dù ngắn, nhưng vẫn có cảm giác thân cận, lúc này thấy vẻ mặt của nàng ta thống khổ, không khỏi hết sức lo lắng. Tiểu thư không cần khẩn trương, nô tì chỉ là nguyên khí sắp hao hết. Mà thôi tiểu đào trên mặt, miễn cứng gượng cười. Nguyên khí hao hết Nguyệt Nhi ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bí thuật vừa rồi chính là thần thông thượng giới. Tiểu ti hiện tại. Thực lực quá yếu chỉ thi triển một lần nguyên khí sẽ hao hết tiểu. Đào miễn cứng mở miệng. Nàng lúc này sắc mặt bất định cả thân thể. Cũng trở nên bắt đầu trong suốt làm cho người ta có cảm giác phẳng. Phất như muốn hồn phi phách tán. Vậy phải làm sao bây giờ Nguyệt Nhi không khỏi khẩn trương vừa rồi. Nha đầu nó cũng không nói tạo được thân thể cho mình lại tạo thành cho. Nàng ta thương tổn lớn đến như thế. Tiểu thư không cần lo lắng. Tiểu tì có nói qua, ta bản thể chính là. huyền âm bảo hạp, chỉ cần bản thể không có việc gì, tiểu tì sẽ vĩnh. viễn không chết, nguyên khí hao hết thì chỉ tạm thời lâm vào ngủ say. Mà thôi. Thì ra là thế Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận bảo vệ huyền âm bảo hạp, sẽ không để cho bị thương tổn. Lời nói này lại làm cho tiểu đào giở khóc giở cười tiểu thư, người hiểu sai ý của nô tì rồi. Hả, huyện âm bảo hạp vốn chính là bảo vật của người, người bảo vệ ta làm. Cái gì cứ việc mà dùng, không phải tiểu tì nói quá. Ta hiện giờ mặt dù không có bao nhiêu thần thông, nhưng dù sao cũng là tiên phủ kỳ. Chân, độ cứng sắn, trừ chân tiên, coi như là yêu vương linh giới hoạt. Là ma tổ cổ ma giới, có xúc hết thần thông, cũng đừng mơ tưởng thương. Tổn đến bản thể của tiểu tì, người cứ việc sử dụng. Ô Nguyệt Nhi gật đầu, bản thân cũng chợt giật mình tiểu đào. Nguyên khí hao hết thì sẽ lâm vào tình trạng ngủ say. Vậy lúc nào thì có thể lại tỉnh lại ta còn có rất nhiều vấn đề không biết. Cái này ta cũng không biết. Cũng không biết sao. Đúng vậy nhân giới nguyên khí mỏng manh tiểu tì cũng không biết. Phải bổ sung bao lâu hơn nữa tốc độ cùng với thực lực của người có. Quan hệ trực tiếp theo thực lực của người đề cao ta cũng có thể khôi. Phục nhanh hơn tiểu đào nói tới đây trên mặt lại buồn bã mấy trăm. Ngàn năm thật vất vả mới gặp lại tiểu thư đào mắt lại phải cùng nàng. Chia liệp. Mặc dù sự chia liệp này ý nghĩa cũng khác. Hai người vẫn ở cùng một chỗ nhưng bản thân lại lâm vào tình trạng ngủ say không biết gì đến. Bên ngoài tiểu đào cứ yên tâm ta sẽ cố gắng tu luyện để cho ngươi tỉnh lại sớm một chút. U V Q Q mơ lấy từ chất của tiểu thư, đó là đương nhiên. Tiểu Ty còn chờ, người khôi phục lại thành Tu La Vương, thậm chí so với kiếp trước càng cường đại hơn, sau đó chúng ta cùng nhau giết lên thượng giới. Đây cũng đắc là ăn oán mấy trăm ngàn năm tiểu đào khó nhọc mở miệng. Lời còn chưa dứt, cả thân thể đã tản ra, hóa thành một điểm tinh Quang bị hút vào trong huyền âm bảo hạp, một lần nữa lâm vào trong. Say ngủ. Nguyệt Nhi hai mắt mông lung trên mặt lộ ra vẻ mê mang, dết lên. Thượng giới. Ngắm lại thì có chút lạnh người, A-tu-la-vương, hiện tại cũng cảm giác. Như đang nằm mơ, nàng cũng không có mục tiêu cao xa như vậy, có thể. Vĩnh viễn ở cùng thiếu gia là tốt rồi. Thiếu gia. Nhìn thanh niên đang hôn mê ở trên mặt đất, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra. Vẻ ôn nhu, sau đó phát hiện mình không có mặt quần áo, khuôn mặt xinh. Sắn không khỏi đỏ lên như một quả táo. Nhưng trong lúc vội vàng, đi đâu tìm quần áo để che đậy thân thể. huống chi tiểu đào cũng nói thân thể này chỉ có thể tồn tại trong. Thời gian ngắn cứu người quan trọng hơn cũng không có thời gian để. Ngượng ngùng, nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi ngọc thủ phất một cái, tuyệt vộ đen như mực vùn. Ra, đem thân hình nàng che lại, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lâm, Hiên, nhẹ nhàng đưa hắn đỡ lên để cho Lâm Hiên tựa vào trong lòng mình tuy. Hai người đã rất thân mật, nhưng Nguyệt Nhi không có thân thể nên đây là lần đầu tiên hai người chính thức ôm nhau. Nguyệt Nhi rất kích động, bất quá nàng đã không có tâm tình cảm thụ. Cảm giác nọ, Lâm Hiên vẫn hôn mê, nhưng vẻ mặt thống khổ đến cung cực. Một lọ hồi nguyên tán tán nọ dược lực đang không ngừng ăn mòn thân thể. Của hắn, thậm chí ngay cả song anh một đan cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không phải Lâm Hiên tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết thân thể, cường hắn có thể so với ưu tục. Nói không chừng đã hồn phi phách tán. Thiếu ra đừng nóng vội. Nguyệt Nhi sẽ cứu người. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng nói. Lúc này đây tiểu nha đầu đã khôi phục. Chín thành tư sắc kiếp trước. Dùng chữ khuyên quốc khuyên thành là. Cũng quá coi thường nàng đủ để mê đảo thiên thần Phật trong tam. Giới trừ cỡ vĩ thiên hồ. Bất cứ nữ tử nào ở trước mặt nàng đều. Phải cam bái hạ phong. Tựa vào trong lòng một vị nữ tử như vậy, hơn nữa nàng lại còn không có. Quần áo đáng tiếc Lâm Hiên đang hôn mê được ăn đậu hủ mà bản thân. Lại không có một điểm cảm giác. Thiếu ra. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng to, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi Lâm Hiên, hộp. Hấp có chút dồn dập nhưng tiểu nha đầu đã cố áp sự thẻn thùng, dựa. Theo pháp thuật mà tiểu đào dạy mình đem linh lực truyền ra nhẹ. Nhàng thổi vào trong miệng lâm hiên. Bất quá cái này còn chưa xong thiếu ra vẫn hôn mê. Nguyệt Nhi còn. Phải trợ giúp hắn đem dược lực hóa giải chữa trí nguyên anh cùng kinh. Mạch bị hao tổn. Từ biểu hiện xem ra hai người mặc dù vẫn duy trì tư thế hôn nhau. Nhưng thật ra cũng không phải là thân thiết. Mà là đang chữa thương. Nguyệt Nhi thi triển kỹ thuật nổi thị. Sau đó đem thần thức nhập vào. Trong đan điện của Lâm Hiên. Khí hải mịt mờ. Tình huống so với vừa rồi. Còn bất ổn hơn rất nhiều. Trải qua khoảng thời gian vừa rồi. Linh lực cũng hơi khôi phục. Nhưng. Lại không ngừng tán loạn khắp nơi. Như là ma xà đang cắn trả chủ nhân. Mà anh Nguyên Anh cũng lâm vào hôn mê, khối yêu đan lại càng vô cùng. Lờ mờ, nhìn kỹ, thậm chí xuất hiện vết nứt Nguyệt Nhi dùng thần thức cẩn thận do xếp khí hải của thiếu gia một. Lần đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhíu lại, cũng không dám chậm trễ. Vội vàng dẫn đường cho tiên linh lực nọ tiến vào khí hải của lâm hiên. Tuy chỉ là một quan điểm nhỏ như hạt gạo, nhưng so cấp bậc. Thì Linh, lực ở dưới này có thúc ngựa cũng không có cách so sánh. Linh lực đang phân tán hỗn loạn, chạy tán loạn chung quanh, đột nhiên. run lên toàn bộ ngừng lại, giống như là gặp khắc tinh theo bản năng. Đối với tiên linh lực của A-tu-la vương hết sức sợ hãi. Quả nhiên là hữu dụng. Nguyệt Nhi trong lòng mừng rỡ, nàng cũng không phải lo lắng tiểu đào. Lừa gạt mình chỉ là sợ nha đầu nọ suy đoán sai lầm nếu cứu không. Được thiếu ra, mình có thể là khóc không ra nước mắt. Sau đó Nguyệt Nhi thu liếm tâm thần cẩn thận dẫn đường điểm tiên linh. Lực đối với kinh mạch nguyên anh của Lâm Hiên tiến hành nuôi dưỡng. Tu bổ đem linh lực hỗn loạn từng chút thu thập bổ sung lại linh lực. Đa khô cạn. Thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã qua thời gian một chén trà nhỏ lại nói bất quá chỉ là một lát mà thôi nhưng Nguyệt Nhi đã mệt đổ mồ. hôi đầm địa muốn trong thời gian ngắn giúp thiếu ra tu bổ kinh mạch thân thể còn phải dùng tiên linh lực đánh tan dược lực cắn trả của hồi Nguyên tán thật sự là một chuyện đại hao tâm thần nhưng cuối cùng cũng thành công Phương pháp do tiểu đào dạy huyền diệu vô cùng. Nguyệt Nhi đưa tay gạt mồ hôi trên trán nhưng lại kinh ngạc phát. Hiện tay trái của mình đang từ từ trở nên trong suốt. Thân thể này quả nhiên chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà. Thôi, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở trong đôi mắt sáng hiện. Lơ e, nơ, vơ e, không nỡ, sau gió lại hiện lên vẻ đỏ bừng. Thân thể rất nhanh đã không còn, vừa mới chữa thương cũng không tính. Thật sự là hôn thiếu ra, hiện tại đã có chút nhàn hạ, len lén hôn một cái. Nghĩ tới đây cô gái nhỏ trống ngực tăng tốt, lặng lẽ cúi đầu xuống. Nhưng không ngờ ngay lúc này, Lâm Hiên mí mắt giật giật, sau đó vô lực. Mở ra, á, Nguyệt Nhi không khỏi hết lên kinh hãi, hôn trộm đã bị phát hiện, trái. Tìm dưới sự hoảng hốt, tay phải còn sót lại không khỏi nhấc lên, đáng. Thương Lâm hiện tại nửa điểm pháp lực cũng không điều động được, không. Khác gì người thường, Nguyệt Nhi dùng khí lực lớn một chút, Lâm Hiên. Đã bị hất bay đi, đầu đụng vào vách núi, nửa thân thể cũng lún vào, trong.